Ngoài cửa sổ một kia nắng mặt trời xuyên thấu qua đại lỗ thủng chiếu đi vào, hát anh liền chỉ nhìn thấy một mảnh vết máu loang lộ, mà bóng ma dưới, là một cái bị treo ở trên giá bóng người. Hát anh một cái lắc mình liền đi vào, thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi, nàng tâm đều run run một chút. Chỉ thấy âm ú trong một góc, một cái hai người cao giá sát thượng, chính cột lấy một cái thiếu nữ. huyền thiết làm móc xuyên thấu tay nàng gần cùng gần chân, Lớn hơn nữa móc còn lại là xuyên thấu nàng xương tì bà, đem nàng cả người gắt gao treo ở trên giá. Thiếu nữ một thân xiêm y gì bị lột sạch sẽ, nàng trên người bị thiêu ra rất nhiều dấu vết, lớn lớn bé bé miệng vết thương, cũ đã kết vẩy, tân tắc còn chảy mù huyết, xem làm đầu người tê dại. Thiếu nữ đầu tóc cơ hồ đem nàng cả khuôn mặt đều dán lại, chỉ có một con mắt lộ ra tới, tôi ôm, bị tra tấn một chút nhân khí đều không có. Từ trên người nàng máu đen có thể nhìn ra tới, nàng cũng là một cái mà. Đoạn vân lại là thủ đoạn tàn nhẫn đến như thế trà tấn đồng loại. Bị ngươi phát hiện đoạn vân thấy vậy, chỉ là đạm nhiên đi đến, hắn đi đến cái kia giá sắt tử trước mặt, duỗi tay một phen xả quá thiếu nữ đầu tóc. Đem nàng đầu hung hăng hướng chính mình trước mặt kéo, khẽ khai hồ đầy mặt đầu tóc, lộ ra kia trương bị cắt thượng chăm đao miệng vết thương mặt, đối với hắc anh cười nói, nàng à, kêu quá a nhiễm. Từ nhỏ chính là cái không chịu gia tộc coi trọng phế vẩn, là ta đem nàng từ cái kia địa ngục mang theo ra tới, cấp cho nàng tân sinh, cơ hội là đem nàng đương nữ nhi giống nhau nuôi lớn, cho nàng không gì sánh kịp ma tộc thiếu tư mệnh địa vị, nhưng nàng thật là cái đồ vong ân bội nghĩa, không những không báo đáp ta, còn đem ta đẩy vào hố lửa, cho nên à, ta muốn tra tấn nàng, hung hăng tra tấn nàng, nhưng ta cảm thấy, hiện tại điểm này ra thịt khổ tựa hồ còn chưa đủ hả giận đâu. Ha anh cô nương, ngươi nhưng có cái gì tra tấn người hạ giận biện pháp. Đoạn Vân gần từng chữ một nói, hắn dứt lời thời điểm liền hung hăng đẩy qua ai nhiễm một phen, bởi vì động tác lực độ quá lớn, những cái đó xuyên qua nàng da thịt móc cơ hồ muốn đem nàng da thịt xé rách. Qua ai nhiễm chịu đựng đau nhức chỉ là yên lặng cắn răng, thấy Đoạn Vân thời điểm, nàng trong mắt rốt cuộc là có một kia gần sóng. Ha anh cho rằng chính mình sẽ ở cặp mắt kia thấy tràn đầy hận ý. Nhưng cặp kia mắt trừ bỏ một kia gợn sóng ở ngoài liền không còn có mặt khác đồ vật. Ta nếu là nhớ không lầm nói, lúc trước cũng là nàng bồi ngươi ở Chu Ma Đài cùng nhau chịu khổ. Như vậy một cái nguyện bồi ngươi chịu chết người, ngươi lại như thế cha tấn nàng. Hác anh càng thêm cảm thấy đoạn vân người này đáng sợ thực. Ha ha ha, phản bội chính là phản bội, mặc kệ nàng làm cái gì đều không thể văn hồi. Đoạn vân rõ ràng cười rất là ôn hòa khiêm cung, nhưng kia tươi cười lại quỷ dị đáng sợ thực. Hác anh cô nương, ta phải nói cho người, phản bội ta người đều không có kết cục tốt. Một nghìn ba trăm linh bốn chương một nghìn ba trăm linh bốn ta vốn chính là ma. Chương một nghìn ba trăm linh bốn ta vốn chính là ma. Dứt lời, trong tay hắn vừa động, liền chỉ thấy trước mặt xuất hiện một cái thiêu hồng chậu than. Hắn thong thả ung dung đem thiết lạc thiêu hồng, theo sau nhẹ nhàng cầm lấy tới, lại hung hang ấn ở quá ai nhiễm trên bụng. Nay một dấu vết đi xuống, trước nàng ra thịt tư tư rung động. Khi thiết lạc là dùng diệt ma trùy tài liệu làm thành, một lạc tử thiêu đi xuống, lại là liền qua ai nhiễm bụng đều thiêu ra một cái đậu tới. Nàng ruột đều từ trong động chảy ra, tàn mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Đoạn vân nắm lên quá ai nhiễm ruột, hướng về phía hắc anh cười, hắc anh cô nương, ngươi không phải miêu sao. Các người miêu nhi yêu nhất thăng canh, này ma vật ruột tiện lợi là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngày sau ngươi cũng đừng luôn ở thái tử trước mặt nói ta nói bậy, nếu không... Ta là sẽ tức giận Nga. Dứt lời, hắn lại là đem quá A nhiễm chỉnh phó ruột đều từ trong bụng túm ra tới đưa cho hắc anh, như cũ hướng nàng cười, còn mới mẻ nóng hổi, tới, đường khách khí, đều ăn đi. Hắc anh nhìn kia một bộ người ruột, tức khắc cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, nàng cố nén phải đường trường nhổ ra xúc động, chỉ là sau này dịch một bước. Ai nha, làm sao vậy? Ta hảo tâm đưa ngươi lễ vật, ngươi lại là không cảm kích sao. Như vậy ta sẽ hảo thương tâm đâu. Đoạn vân một bộ ngươi phụ ta bộ dáng, thật là thương tâm bộ dáng. Hác anh cách đêm cơm đều tưởng nổ ra, nàng nheo lại mắt tới chịu đựng trong lòng không khỏe, hơn nửa ngày sau mới mở miệng nói, ngươi còn như vậy cha tấn nàng, nàng sẽ chết. A, hác anh cô nương như vậy thiện lương sao? Ngươi không phải ghét nhất ma vật sao? Một cái ma vật chết sống ngươi cần gì phải để ở trong lòng đâu? Đoạn vân tiếp tục cười ha hả. Ta chán ghét chính là ngươi này cũng ma. Hác anh vừa nói một bên nhìn chầm chầm quá a nhiễm, nàng là từ đấy lòng đồng tình cái này mà tộc nữ tử. Cứ việc đoạn vân như thế tra tấn nàng, nàng đều không có nửa điểm văn nghiệm, không biết nên nói nàng là ngốc vẫn là si tâm sai phó. Thích thượng đoạn vân như vậy một cái ma vật, nguyện ý bồi hắn cùng nhau chịu chết, kết quả là lại bị hắn tra tấn không ra hình người, nàng rốt cuộc là vì cái gì? Kia đã có thể không có biện pháp? Ngươi như vậy chán ghét ta, ta tổng không có khả năng ngóc ra chính mình ruột cho ngươi ăn. Đoạn Vân lắc đầu, liền ghét bỏ đem quá ai nhiễm ruột vứt trên mặt đất, như là ném rác rưởi giống nhau, lại là một chân giống đi lên. Hắn thẳng tắp chiều hắc anh đi qua, dùng cặp mắt kia gắt gao bách coi nàng. Bất quá ta cũng muốn xin khuyên hắc anh cô nương một câu. Thái tử điện hạ thích người là đồ mi công chúa, không phải ngươi, ngươi chức trách là xem trọng đồ mi công chúa thân thể, nhưng đừng ra nửa điểm sai lầm hảo. Nếu không, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ không tha ngươi. Nghe hắn ôn, hắc anh theo bản năng liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi tưởng âm ta. Nàng châm giọng hỏi, ta đi theo Điện Hạ bên người nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Ngươi tự nhiên là sẽ không sợ ta, nhưng ngươi nhất định là sợ Thái tử Điện Hạ. Hắc anh cô nương, ngươi ta đều là vì Thái tử Điện Hạ làm việc, nước giếng không phạm nước sông tốt nhất, nếu nhiên trọc nóng nảy. Ta đối với ngươi làm ra cái chuyện gì tới, kia thật đúng là muốn đả thương lẫn nhau hòa khí, không tốt, thật sự là không tốt. Đoạn vân cười lắc đầu, khi nói chuyện lại thiêu đỏ một khối thiết lạc, lần này là lạc ở quá ai nhiễm trên ủi, từ háng một đường đi xuống thiêu, chỉnh khối ra đều bị hắn cấp nốt trọi, kia bộ dáng thoạt nhìn thật là thảm thiết cực kỳ. Ngươi quả thực là cái ác ma. Hát anh rối rối mong bước, hận không thể đem hắn cào chết. Ngươi nói rất đúng, ta vốn chính là ma. 1.305 chương 1.305 phóng sinh không cần, lại càng muốn hướng chết. Chương 1.305 phóng sinh không cần, lại càng muốn hướng chết. Đoạn vân cười cười, tay rừng ở quá ai nhiễm trên đùi, theo kia chương đốt trọi ra nhẹ nhàng một xả, đó là đem kia một chương ra toàn cấp xé xuống dưới. Quá ai nhiễm đau cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng rốt cuộc lại là một tiếng cũng chưa hố, nàng gắt gao mà cắn răng yên lặng thừa nhận hết thảy ngay cả cặp mắt kia đều nhìn không ra nửa điểm đối đoạn vân căm hận. chúng ta này đó ma, nhất đáng giận, nhất vô tình, làm khởi chuyện xấu tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. đoạn vân cầm kia trương từ quá a nhiệm trên ủy sẽ xuống ra nói, cho nên, hắc anh cô nương, ngươi hiện tại sở thấy ác độc, bất quá là ta này làm ma băng sơn một góc mà thôi. đoạn vân lời này uy hiếp ý tứ rất đậm, hắc anh không ngu, tự nhiên cũng nghe đến hiểu ta là tuyệt đối sẽ không làm người thương tổn chủ nhân. Hác anh nắm chặt nắm tay, nàng trước kia chỉ là chán ghét đoạn vân mà thôi, hiện tại lại là có vài phần sợ hãi người này. Bức nóng này hắn nhất định là cái gì đều làm được ra tới, nàng cũng không tin hắn sẽ hoàn toàn thần phục với chủ nhân, hắn nhất định còn ở trong tối từ khi mặt khác cái gì bản tính, chỉ là chủ nhân một lòng muốn sống lại đồ mi công chúa, phục Hưng thiên hoàng tộc, cho nên mới sẽ bị đoạn vân mê mắt. Hác anh sau này lui một bước, đoạn vân trên mặt ý cười liền càng thêm dày đặc, hắn khỏe môi khơi màu, hướng về phía nàng nói, này liền ngoan nhiều sao. Hác anh không biết chính mình cuối cùng rốt cuộc là như thế nào rời đi, tự nàng đi theo chủ nhân bắt đầu, liền chưa từng sợ quá cái gì, nhưng lúc này đây, nàng đối đoạn vân sinh ra nồng đậm sợ hãi. Thằng đến rời đi đoạn vân chỗ ở, nhận thấy được trong không khí lại vô hắn nửa điểm hơi thở sau, hác anh mới dừng lại tới, nàng tâm thùng thùng thằng nhảy Nàng rất muốn hiện tại lập tức liền chạy đến chủ nhân bên người, nói cho hắn đoạn vân là một con cỡ nào đáng sợ ma, nhưng chờ nàng chạy tới thời điểm, chỉ thấy chủ nhân còn ở tối cao địa phương ngắm nhìn phương xa. Nàng lời nói, hắn một câu cũng không để ở trong lòng. Sắc trời tối sầm xuống dưới, đen nhánh một mảnh, thần giới tự hủy diệt tới nay, liền không còn có quá ánh trăng cùng tinh quang, cho nên màn đêm buông xuống là lúc, toàn bộ thần giới đều là một mảnh hắc ám cùng âm lãnh ban ngày nhiệt phảng phất là mùa hạ, buổi tối lại là như mùa đông giống nhau rét lạnh. Hắc Anh rốt cuộc vẫn là một con lương thiện miêu, buổi tối nàng lại trộm lẻn vào đoạn Vân Châu ở, đoạn Vân vừa vặn không ở, nàng liền đi cái kia phòng tối. Phòng tối nội chỉ điểm một chén đuốc, ánh nến thực mỏng manh, đuốc du thiêu đốt bùm bùm, một cổ tử động vật mơ hương vị. Hắc Anh thấy tới rồi quá a nhiễm trên đùi thiếu một miếng thịt, nhìn nhìn lại kia cùng nhiễm huyết ngọn nến. Dạ dày tức khắc lại là một trận sông cuộn biển gầm, hắn lại là dùng ngươi thịt luyện sáp du sao? Nàng đi đến quá a nhiễm trước mặt hỏi, quá a nhiễm suy yếu cơ hồ chỉ còn điểm hô hấp, nàng liền ngẩng đầu đều cố sức chỉ hừ hừ hai tiếng đương, dùng cực tiểu thanh em hồi nàng, hát anh cô nương, ngươi đi nhanh đi, về sau nơi này ngươi vẫn là đường tới, ta là tới cứu ngươi. Hát anh nhìn trầm trầm treo nàng móc, ta muốn ngươi tự mình đi chủ nhân trước mặt nói cho hắn đoạn vân là cái cỡ nào đáng sợ ma. Quá ai nhiễm nghe này, sửng sốt một chút, theo sau liền lắc đầu, ta đã phản bội quá lớn tư mệnh một lần, cuộc đời này đều sẽ không lại phản bội hắn lần thứ hai. Hắn như vậy đối với ngươi, ngươi đều không hận sao. Hác anh một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, còn như vậy đi xuống, ngươi liền sẽ bị cái này mà quỷ cha tấn chết. Nàng thật sự là không biết quá ai nhiễm suy nghĩ cái gì, phóng sinh không cần, lại càng muốn hướng chết. 1.306 chương 1.306 chủ nhân sủng. Chương 1.306 chủ nhân sủng. Ta này mệnh vốn dĩ chính là đại tư mệnh từ trong địa ngục mang ra tới, hắn hiện tại muốn thu hồi này mệnh, ta cho hắn đó là. Qua ai nhiễm gian nan bước lên khỏe môi, lộ ra cười khổ tới, nàng thương thế rất nặng, lại bị diệt ma chủy tài chất làm móc cùng dây xích khóa trụ, toàn thân nửa điểm sức lực đều không có. Ngươi thật là ngu xuẩn. Hắn lúc trước cứu ngươi, bất quá chính là muốn đem ngươi đương một viên quân cờ bồi dưỡng mà thôi, ngươi nếu là không có nửa điểm tác dụng hắn lại như thế nào sẽ cứu ngươi. Hắc anh căm giận nói, từ lúc bắt đầu ta liền biết hắn đem ta quân cờ, chính là từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn một người rất tốt với ta, ta liền nhớ kỹ, một cái đó là cả đời. Qua ai nhiễm tiếp tục cười khổ, từ bị mang ra chu ma đài, nàng liền không biết ngày đêm bị đoạn vân tra tấn, ngay từ đầu còn sẽ đau. Đến sau lại này đau cũng chết lặng. Chỉ là niệm hắn về điểm này hảo, nghĩ đem này mệnh đều còn cho hắn. Về sau trên đời này có rất nhiều người đối với ngươi hảo, ngươi hà tất muốn dối dám ở hắn một người trên người. Hắc anh càng là vô pháp lý giải, ngươi bị hắn lợi dụng nhiều năm như vậy, nên còn cũng đã sớm còn cho hắn. chúng chi lúc trước hắn có chủ tử giết chủ tử nữ nhân cả nhà, đây là làm người thần sợ làm sao? Ngươi sở làm chỉ là làm hắn dừng cương trước bờ vực, cũng không tính phản bội. mấy năm nay hắc anh đi theo quân huynh, cũng coi như là vẫn luôn ở che chở hạ lớn lên. tuy rằng chỉ là một con mèo, lại cũng dưỡng thành bình thường tam quan. mà ở nàng trong mắt, quá a nhiễm rõ ràng chính là bị đoạn vân cấp tẩy não. quá a nhiễm sững sốt một chút, nàng nhìn hắc anh trong mắt chính mình, đó là một khối cốt xấu như sải, phảng phất là thây khô nữ nhân. nguyên bản kia trường xinh đẹp mặt cũng tất cả đều là đạo đạo đáng sợ miệng vết thương. Nay cùng Mỹ lệ hắc anh hình thành tiên minh đối lập. Ta thật hâm mộ ngươi, có như vậy tốt chủ nhân sủng. Quá ai nhiệm thở dài một tiếng, hắc anh cô nương, ngươi đi nhanh đi, đừng động ta. Ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Hắc anh khí rậm chân, nàng không nghĩ cùng quá ai nhiệm vô nghĩa, lập tức liền đi khởi bỏ kia siềng xích cùng móc Cho dù là quá ai nhiệm không nghĩ cùng nàng đi, nàng cũng cần thiết đem nàng đưa tới chủ nhân trước mặt, vạch trần đoạn vân ác hành. Nàng vừa mới vừa động tiêu móc, liền thấy từ móc vụt ra rầm rạp hát trùng tới, những cái đó hắc trùng chỉ có gạo lớn nhỏ, theo tay nàng liền hướng nàng làn ra toản. Hát anh sửng sốt, nàng lập tức ném ra móc, sau này nhảy rừng ở mấy thước xa địa phương. Nhưng đã không còn kịp rồi, vài chỉ Hắc trùng đã căn bị thương nàng làn ra, tiến vào nàng máu. Hát anh lập tức sắc mặt biến đổi, quá ai nhiễm cũng là sửng sốt, phệ tâm cổ trùng. Liên nàng đều không có nghĩ đến. Đại tư mệnh lại là dùng nàng huyết nhục dưỡng loại đồ vật này. Hác anh muốn đem những cái đó sâu từ trong thân thể bước ra tới, nhưng nàng vừa mới dùng một chút lực, cả người liền như là bị vạn kiến gặm cắn giống nhau đau. Ha ha, anh cô nương thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, đối một cái người xa lạ đều có thể ra tay cứu giúp. Chính giờ phút này, chỉ thấy đoạn vân lại từ chỗ tối đi ra. Anh lên chiếu vào hắn trên mặt, gương mặt kia lại là có một cổ tử nói không nên lời thấm người. Hán bộ tay, mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn hát anh. Ngươi đã sớm tính kế hảo. Hát anh vẫn hận nhìn chầm chầm nàng, ngươi này chó má ma vật, lại là liền ta đều tính kế. Ta nhưng không tính kế ngươi, là chính ngươi tìm đường chết, một hai phải tới cứu quá A nhiễm. Thật đáng tiếc, nàng còn không muốn đi theo ngươi, kết quả là ngươi còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Đoạn vân cười lạnh liên tục, này phệ tâm cổ chúng A, là chúng ta ma giới đặc có độc loại, một khi nhập thể. Không có thuốc nào chữa được. 1.307 chương 1.307 không cần tới gần Thái tử Điện Hạ. Chương 1.307 không cần tới gần Thái tử Điện Hạ. Bất quá, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đúng hạn cho ngươi một ít dược vật giảm bất thống khổ. Chỉ cần ta bất tử, còn có ta không nghĩ làm ngươi chết, ngươi sống thêm cái mấy ngàn tuổi cũng là không có gì vấn đề. Đoạn vân sung sướng cực kỳ. Phi Hác anh lập tức chiều hắn phun ra một ngụm nước miếng. Nàng liền vô nghĩa đều không nghĩ cùng cái này cẩu đồ vật nói, vực này âm hiểm chi ma, nàng tuyệt đối không thể làm hắn hại đến chủ nhân. Hác anh xoay người liền muốn đi tìm quân huynh, đoạn vân lại làm mau một bước chặn nàng đường đi. Ta phải nói cho ngươi, này phệ tâm cổ trùng là sẽ lây bệnh, nó thích nhất chính là thần thân thể, chỉ cần ngươi tới gần thái tử bà trượng trong vòng, phệ tâm cổ trùng liền sẽ chạy đến trên người hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ngươi yêu nhất thái tử điện hạ chết, ngươi lại có thể hiện tại liền đi tìm hắn. Đoạn vân ở nàng bên thai huy hiếm nói. Hác anh không tin hắn, quay đầu nhìn qua ai nhiệm liếc mắt một cái, qua ai nhiệm lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt nàng mang theo thống khổ thần sắc. Hác anh cô nương, đại tư mệnh nói không sai. Ngươi tốt nhất không cần tới gần thái tử điện hạ. Ngươi cùng hắn liên hợp lại tính kế ta. Hác anh cực kỳ phẫn nộ. Qua A Nhiễm lắc đầu lại cũng nói không nên lời cái gì giải thích nói tới, ma tộc phệ tâm cổ trùng là dùng ma vật huyết nhục nuôi nấng, nàng không biết từ khi nào đại tư mệnh ở thân thể của nàng loại cổ trùng, cho nên ở Hắc Anh đụng tới những cái đó móc thời điểm, phệ tâm cổ trùng mới có thể chạy ra chui vào thân thể của nàng. Nếu nói tinh kế, đó là đại tư mệnh hợp với nàng cùng nhau tính kế đi. Ngươi không cần tới gần thái tử điện hạ quá Á Nhiễm chỉ nói như thế nói. Nàng nói lời này thời điểm, lại nhìn đoạn vân liếc mắt một cái. Đoạn vân là đang xem nàng, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn đều là ác độc, căm hận, phản phất qua ai nhiễm là hắn diệt tộc kẻ thù giống nhau. quá ai nhiễm cúi đầu, trong lòng tuyệt vọng đạt tới đỉnh núi. Nàng nguyên bản cho rằng cuộc đời này bồi hắn ở Chu Ma đài cùng chết đi là được. Mặc dù là bị hắn cha tấn thương tích đầy mình thời điểm, cũng cho rằng chỉ cần đem mệnh còn cho hắn liền cũng đúng rồi nhưng đại tư mệnh muốn xa xa không phải này đó. Nàng là hắn quân cờ, tứ bắt đầu đến kết thúc đều là, cho nên hắn không chút do dự đem nàng hết thể giá trị đều bòn rút sạch sẽ, liền này thân thể đều không bông tha. Nàng không phải bình thường ma vật, dùng thân thể của nàng tới dưỡng dục này đó phệ tâm cổ trùng là không thể tốt hơn. Bởi vì phệ tâm cổ trùng bồi dưỡng quá trình và huyết tinh, chúng nó một khi nhập thể, đem ăn không đảo tỉnh ký chủ ngũ tạng lục phủ, ra thịt cốt đục chính là làm nguyên thủy ký chủ lại không có dễ dàng chết như vậy đi. Nàng cốt nhục sẽ một lần nữa sinh trưởng, để với cung này đó vệ tâm cổ trùng tiếp tục ăn. Vòng đi vòng lại, thẳng đến hao hết nàng sở hữu ma lực cùng sinh mệnh, này đó vệ tâm cổ trùng mới có thể thay cho một cái ma vật ký chủ. Năm đó, bởi vì loại đồ vật này quá mức tàn nhẫn, đã sớm bị ma vương cấp cấm, không nghĩ tới đoạn vần còn bảo lưu lại trùng loại. Hác anh không biết này đó. Nàng hiện tại cả người đều khó chịu cực kỳ, muốn đem đoạn vân đại ta tá tám khối rồi lại không có nửa điểm lực lượng. Đoạn vân nhìn nàng chịu tra tấn, tâm tình đi theo hảo rất nhiều, chờ đến hắc anh đau trên mặt đất lăn lộn thời điểm, hắn mới ném ra một viên thuốc viên, ăn xong đi ngươi liền không như vậy thống khổ. Hắc anh đánh chết không ăn, thẳng ngao đến chính mình thất khiếu đổ máu, kia viên thuốc viên bị đoạn vân mạnh mẽ ấn nàng tắt đi xuống. Một viên thuốc viên nhập bụng, nàng thống khổ quả nhiên tiêu tán hơn phân nửa Đoạn vân vừa lòng nhìn ngã trên mặt đất hắc anh, lúc này mới nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi đừng chính mình tìm đường chết, nhưng ngươi cố tình không nghe. 1.308 chương 1.308 đại tư mệnh, ngươi điên rồi. Chương 1.308 đại tư mệnh, ngươi điên rồi. Hắc anh vừa mới khôi phục một chút sức lực, không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Đoạn vân biết nàng tính tình bạo, cũng hoàn toàn không nhiều lời, liền phóng nàng rời đi, dù sao hắn không đổi cũng sẽ không lo lắng. Hác anh như vậy thích thái tử Bắc Kinh, vì thái tử an toàn, nàng tự nhiên là sẽ không tới gần hắn. Mà vì ức chế trụ phệ tâm cổ trùng mang đến thống khổ, nàng liền chỉ có thể đúng hạn tới tìm hắn muốn thuốc viên, như vậy đi xuống nếu không dài hơn thời gian, này chỉ miêu liền hoàn toàn thành không được cái gì thai hoang ngầm, ngược lại có thể trở thành hắn trợ lực. Đoạn vân đánh chính mình bản tính như ý, hắn đẩy mặt đều là cười. Đại tư mệnh, Nàng chỉ là một con vô tội miêu. Lâu như vậy tới nay, quá A Nhiễm lần đầu tiên phản bác hắn. "Ừm, vô tội?" Ha hả, Đoạn Vân cười lạnh hai tiếng, người tự thân đều khó bảo toàn, còn có tâm tình đi đồng tình một con mèo. Ta chỉ là đau lòng nàng cùng ta giống nhau, trong lòng ở một người lại vĩnh viễn vô pháp nói ra." Quá A Nhiễm chịu đựng thống khổ nói, "Thái tử Bắc Kinh đã đáp ứng ngươi sống lại Đồ Mi công chúa, ngươi muốn dễ như trở bàn tay?" Vì cái gì lại muốn tra tấn vô tội hắc anh? Ngươi đây là ở chỉ trích ta. Đoạn vân trong mắt tràn đầy âm độc, hắn vươn tay tới hung hăng bóp chặt quá ai nhiễm cổ. Đừng quên, ta rơi vào hôm nay tình trạng này, cũng là bái ngươi phản bội, bái những cái đó thực xin lỗi ta người ban tặng. Ngươi cho rằng ta muốn chỉ là đồ mi công chúa sống lại. Không, ta muốn càng nhiều. Năm đó ta phải không đến, hiện giờ ta đều phải được đến. Quá ai nhiễm. Ngươi cần phải sống hảo hảo mà, tận mắt nhìn thấy xem, tương lai này lục giới thần phục với ai dưới chân. Đại tư mệnh, ngươi điên rồi. Quá ai nhiễm bị véo mặt đỏ lên. Ta là điên rồi, bị bọn họ bức điên. Đoạn vân hung hăng nói, năm đó. Rõ ràng năm đó ta cũng bồi đồ mi cùng nhau lớn lên, nhưng nàng cố tình không thích ta. Rõ ràng năm đó, ma vương chỉ cần tiếp nhận rồi nàng, bọn họ liền có thể có hạnh phúc kết cục. Đồ mi hết thể bất hạnh đều là mặc trọng liên cùng thiên hoàng tộc tạo thành. Mặc trọng liên, hắn rõ ràng cùng đồ mi có kiếp sau chi ước, lại thất tín bội nghĩa yêu nữ nhân khác, hắn đáng chết. Cố chiều tích câu dẫn hắn càng nên đáng chết. Thái tử Bắc Kinh cũng là năm đó bức tử đồ mi người, hắn càng đáng chết hơn. Bọn họ tất cả mọi người đáng chết, đều nên thừa nhận đồ mi năm đó trăm ngàn lần thống khổ. Quá ai nhiễm không thể tin tưởng nhìn trước mắt cái này điên cùng nam nhân. Nàng cho rằng hắn hận chỉ là đối chính mình, lại không nghĩ rằng hắn ở căm hận nhiều người như vậy. Chỉ có ta làm này lục giới chủ nhân, ta mới có thể hộ đồ mi một đời ăn ổn. Cho đến lúc này, nàng trong mắt cùng trong lòng đều đem có ta, ta sẽ bảo hộ nàng, thủ nàng, sẽ không làm bất luận kẻ nào lại khi dễ nàng. Đoạn vân tựa hồ là thấy tốt đẹp tương lai, hắn khỏe môi treo lên cười tới, là cái loại này cảm thấy mỹ mãn cười. Mấy vạn năm trước, Hắn chỉ có thể ở âm u trong một góc yên lặng ái mộ đồ mi công chúa, mấy vạn năm sau, hắn không cam lòng lại yên lặng ái nàng, hắn phải đi đến bên người nàng, muốn trở thành nàng duy nhất bảo hộ cùng dựa vào. Trên đời này không ngừng có mặc trọng liên cung bức kinh, còn có hắn đoạn vân, kia hai người đều không phải thiệt tình ái nàng, chỉ có hắn đoạn vân ái tải là thuần túy nhất. Thằng đến quá ai nhiễm cổ sắp bị chặt đứt, hắn mới lỏng rồi rời ra. Quá ai nhiễm liên tục ho khan. Nhìn trước mắt cái này điên cuồng nam nhân, nàng tâm như truy hầm băng, là nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nguyên bản cho rằng chỉ cần chính mình đem mệnh còn cho hắn thì tốt rồi, nhưng hắn muốn, lại là toàn bộ lục giới cùng đổ mị công chúa. 1309 chương 1309 giết ngươi, quá tiện nghi. Chương 1309 giết ngươi, quá tiện nghi. Nay một phần dạ tâm, nàng là vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn được hắn. Nàng thật dài thở dài một tiếng, đại tư mệnh, ngươi biết rõ đổ mị công chúa thích người không phải ngươi, cần gì phải muốn như thế bướng bỉnh đâu. Liên tính sống lại nàng, nàng thích người như cũ là Ma Vương bệ hạ. Câm miệng. Đoạn Vân giận nóng nảy, một cái tát vô vào quá ai nhiễm trên mặt, cực kỳ dùng sức một cái tát đem quá ai nhiễm cổ đều phiến răng rắc rung động. Nàng đầu góc bị đánh trống rỗng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đống nhiên có chút đồng tình hắn. Bởi vì bọn họ đều là ái mà không được người, đại tư mệnh ái đổ mi công chúa như vậy nhiều năm, lại là liền ái đều nói không nên lời. Thậm chí những ngày ấy, liền tới gần nàng cơ hội đều như vậy thiếu. mà nàng, từ bị đại tư mệnh cứu lúc sau, đó là ở hắn bên người lớn lên, ngày qua ngày nhìn hắn, bồi ở hắn bên người. Nói đến cùng, kỳ thật nàng so đại tư mệnh hạnh phúc nhiều, ít nhất nàng đã từng như vậy gần bảo hộ qua hắn mà hắn lại liền bảo hộ Đồ mi công chúa cơ hội đều chưa từng từng có, đại tư mệnh hận nàng, thuyết minh nàng ở hắn trong lòng còn có như vậy một chút địa vị, mà ở Đồ Mị công chúa trong lòng, chỉ sợ đại tư mệnh liền đinh điểm vị trí đều không có. Nguyên nhân chính là vì ngươi biết ta nói đều là thật sự, cho nên ngươi mới có thể bị chọc giận. Quá ai nhiễm cũng không sợ chết, một lát sau nàng tiếp tục nói, đại tư mệnh, ngươi hiện tại sở làm hết thảy, tương lai đều sẽ hối hận. Hối hận Ta đoạn Vân cuộc đời này chỉ hối hận quá một sự kiện, đó chính là lúc trước không đem đồ mi công chúa đoạt lại đây. Hắn trầm giọng nói, "Quá A Nhiễm, ngươi nếu còn tưởng sống lâu chút thời gian, liền đừng lại lắm miệng chọc giận ta." Quá A Nhiễm cười khổ một tiếng, nhìn Đoạn Vân như vậy điên cuồng bộ dáng, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Nàng thế nhưng vọng tưởng dùng chính mình một cái mệnh đổi hắn quay đầu lại, quả nhiên là nàng đem chính mình xem quá nặng. Ở đại tư mệnh trong mắt Trừ bỏ hận nàng, nàng kỳ thật cái gì đều không phải. Nàng rũ mắt, nhìn chính mình vết thương đầy người bộ dáng, trên người nàng này không đếm được miệng vết thương, này một khối bị dùng làm phệ tâm của trùng nguyên thủy ký chủ thân thể, tất cả đều là hắn ban tạo. Giờ khắc này, quá á nhiễm bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã không có kiên trì đi xuống ý nghĩa. Nàng lông mi run nhẹ nhẹ, thở dài một tiếng liền đối với đoạn vân nói, ngươi giết ta đi, ta đã sớm không muốn sống nữa. Nếu không phải còn tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, nhiều xem vài lần, này kiến sáng mai liền không nghĩ muốn. Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Đoạn vân hừ lạnh một tiếng, quá a nhiễm, ngươi muốn sống được hảo hảo, nhìn xem ngươi phản bội ta kết cục, ngươi muốn xem đồ mi trọng sinh, nhìn nàng trở lại ta ôm ốc, nhìn ta trở thành lục giới chi chủ. Dứt lời, hắn lại hung hăng phiến quá a nhiễm một bạc hai, thẳng phiến nàng mồm to hồn máu. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi, Cái gì tâm tư cũng đừng khởi. Đoạn vân cười nói, hắn cũng không hề cùng quá ai nhiễm nhiều lời vô nghĩa, xoay người đi ra ngoài, thật mạnh đóng lại phòng tối môn. Phòng trong duy nhất kia một tràn đuốc cũng dập tắt, đuốc tâm thượng là nàng huyết nhục lệ dù, trong không khí tất cả đều là dầu trơn khí vị, quá ai nhiễm tuyệt vọng nhắm lại mắt. Mà ngoài phòng, hát anh vẫn là không nhìn xuống, nàng đi tìm quân huynh, nhưng lúc này đây, nàng không dám gần chút nữa, chỉ là đứng xa xa nhìn. Sợ quân khuynh sẽ nhận thấy được giống nhau, liền liền hô hấp đều phóng thực nhẹ. Phía chân trời một mảnh hát ám, quân khuynh ngồi ở thiên hoàng tộc di chỉ tối cao chỗ, đã không biết đây là hắn chờ đợi đệ mấy ngày. Tại đây thiên buổi tối, phía chân trời kia đầu rốt cuộc có một chút biến hóa. 1.310 chương 1.314 vương thế tử Chương 1.314 vương thế tử Từ Thái tử Bức Kinh trở lại thần giới lúc sau, thần giới lần thứ hai khởi động kết giới. Chỉ là so với năm đó thần giới, này kết giới liền có vẻ cực kỳ hư nhực rồi. Mặc dù là thần giới dưới còn có đại la trên đỉnh, này một tầng kết giới đối với đại ma vương tới nói, như cũng chỉ là cái bài trí mà thôi. Hắn là lẻ loi một mình tiền đến, chân đạp ma khí chiến lang, người mặc một thân tu ám kim sắc hoa hồng hắc ý địa, như một cái đế vương buông xuống. Hắn xuất hiện ở quân khuynh trước mặt thời điểm, quân khuynh tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn như cũ ngồi ở chỗ cao, chỉ dùng dư quang quét mặc trọng liên liếc mắt một cái, cặp kia màu tím đen con ngươi là gợn sóng bất kinh. Lẻ loi một mình xâm nhập ta thần giới, ma vương rốt cuộc vẫn là ma vương, như năm đó, bất kể hậu quả. Một lát sau, quân khuynh mới nói nói. Lúc này nổi lên gió đêm, đưa bọn họ tóc dài thổi đến làm càn bay múa, quân khuynh kia đầy đầu đầu bạc ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt trói mắt. Hắn làn ra hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Nhưng vẫn như cũng là cái như hỏa mỹ nhân nhi Chỉ là trên người không còn có năm đó Cái loại này yếu đối mong manh khí chất Buồn vương là tới tìm đồ mi Mặc trọng liên đi thẳng vào vấn đề nói Nàng đã là ở chỗ này Thái tử liền cũng đừng cắt dấu A quân khinh lạnh lùng cười Hắn ngẩng đầu lên Nhìn chăm chầm mặc trọng liên gương mặt kia Buồn cung nói qua Làm cố chiều tích mang theo thanh liên đèn tiến đến Buồn cung sẽ tự làm nàng thấy đồ mi Là ma vương không nghe hiểu buồn cung nói, vẫn là cố chiều tích quá mức nhút nhát, liền điểm này sự cũng không dám làm. Tích nhi là buồn vương thế tử, buồn vương tự nhiên có tư cách đại nàng hành hết thể việc. Mặc trọng liên cố ý tăng thêm thê tử hai chữ, trên mặt như cũ là một mảnh bình đạm. Quân khuynh sắc mặt chưa biến, chỉ là ánh mắt lộ ra một kia hàn quang tới, ma vương không cần cùng buồn cung tu ân ái, buồn cung không giống người, như vậy dễ quên vô tình. Tiếp trước buồn cung muội muội đồ mi, vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ, ngươi lại là đảo mắt liền đem nàng đã quên, buồn cung thật là thế nàng không đăng giá. Thái tử năm đó chưa chết, cũng không uống qua canh mạnh bà, nhiều năm như vậy, cũng chưa nhớ lại quá nàng tới, cần gì phải châm trọc niệm ai. Ma vương còn thật sự là dài quá một chương nhanh mồm dẻo miệng miệng. Quân khinh cười lạnh đứng lên. Trong tay hắn hồng dù hóa thành một phen huyết hồng trường kiếm, thẳng chỉ mặc trọc liên, ma vương đã là tới. Liền lưu lại này mệnh tới, cũng tránh cho về sau thần ma lại lần nữa đại chiến nguy cơ. Quân khinh dứt lời, trong tay hồng kiếm lập tức chém ra một cái màu đỏ kiếm khí tới, kia kiếm khí thẳng chiều mặc trọng liên đỉnh đầu mà đi, thô tráng tựa như một tòa tiểu ngọn núi, làm hắn hoàn toàn không chỗ tránh được. Kiếm khí còn chưa để ở trên mặt đất, tại chỗ kia một đống đổ nát thê lương đương trường nhảy vỡ thành tiếp hôi, cho bụi bị chấn khắp nơi phi dương đi ra ngoài, tựa như mặt thế. Nơi xa hắc anh đều bị kia cường đại kiếm khí chấn tim đập nhanh không thôi, nàng gắt gao ấn chính mình trái tim, trong cơ thể phệ tâm cổ trùng bị chấn thức tỉnh lại đây, bắt đầu điên cuồng gặm thực thân thể của nàng. Hắc anh đau phun ra một búng máu, liên tục sau này rời khỏi mấy thước xa. Cùng lúc đó, quân khuynh kiếm khí đã rơi xuống mặc trọng liên trên người. Hắn chính diện đón nhận quân khuynh kiếm khí, thân mình ở hắn kiếm khí hạ lại là hóa thành một đoàn màu đen vẩy mực, dây lát gian liền đến quân phía sau Trong tay ma tiên ở cùng thời khắc đó múa may đi ra ngoài, thoáng như một đạo tia chớp, thẳng tắp rừng ở quân khuynh trên người. Quân khuynh nhanh chóng dùng hồng kiếm một chán, kia ma tiên lại là triền ở hắn hồng trên thân kiếm, theo sau hung hăng lôi kéo. 1311 chương 1311 vướng bận đổ mi vẫn là thích nhi. Chương 1311 vướng bận đổ mi vẫn là thích nhi. Mặc trọng liên lực độ cực đại, so sánh với dưới quân khuynh thân hình muốn càng thon gầy một ít. Thân thể hắn bị kéo giật mình, cả người lại vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ. Chỉ là cặp kia mắt tím là rõ ràng tức giận, lúc này đây hắn thật là sinh khí, tức giận. Hắn cả người ngưng ra cường hãn thần lực tới, màu tím thần lực ở hắn phía sau hóa thành một con lóa mắt dị thường thiên hoàng, đó là một con màu tím, hình như phượng hoàng sinh vật. Ở một mảnh đen nhánh thần giới ban đêm, nó xuất hiện đem nửa bầu trời đều chiếu sáng. Ngay cả đại la thiên cũng cảm nhận được này một cổ lóa mắt qua mang, sôi nổi chiều này chỉ màu tím thiên hoàng nhìn lại đây. Đây là quân khuynh chân thân, hắn chán ghét cực kỳ mặc trọng liên thế muốn đem hắn diệt trừ, liền không tiếc vận dụng chân thân lực lượng. Thiên hoàng dương cánh, cường hắn lực lượng múa may mà xuống, dũng ở quân khuynh hồng kiếm, hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa động, liền có cường đại thần lực huy động đi ra ngoài. Chỉ là búng tay gian. Liền trấn toàn bộ Thiên Hoàng tộc phế tích một trận mãnh liệt run rẩy, chô cao phế tích lập tức sụp xuống xuống dưới. Kia chỉ màu tím Thiên Hoàng xoay quanh ở quân khuynh phía sau, lại đột nhiên một chút hóa nhập thân thể hắn bên trong. Quân khuynh hai tròng mắt đột nhiên chấn mắt, trong chớp nhoáng liền tới rồi mặc trọng liên trước mặt. Trong tay hồng kiếm ở trong khoảnh khắc trực tiếp từ hắn ngực đâm đi vào. Phốc đó là huyết nhục chia lìa thanh âm. Quân khuynh khỏe môi rốt cuộc là ngậm khởi một mặt vừa lòng biên độ tới. Hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm mặc trọng liên, môi phun ra lạnh lùng thanh âm tới, ta bắt lấy ngươi, mặc trọng liên. Mặc trọng liên chỉ là nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, một câu không nói, chỉ là khỏe môi tràn ra một kia huyết tới. Mà quân khuynh tựa hồ còn không giải hận, đem kia nguyên bản đâm vào hắn ngực hồng kiếm lại hung hang hướng trong thọc rất nhiều. Mặc trọng liên khỏe môi liền tràn ra càng nhiều huyết tới. Dơ bẩn đồ vật, liền huyết đều là màu đen, như vậy ngươi căn bản không xứng với đồ mi. Cũng không xứng với cố chiều tích. Quân khuynh nhắc chân hung hăng đá vào trên người hắn, kia một chân sức lực có thể trực tiếp đem hơn một ngàn cân cự thạch cấp đá cái dập nát. Mà mặc trọng liên liền sinh sôi thừa hắn này một chân. Người rốt cuộc là vướng bận đồ mi vẫn là tích nhi. Mặc trọng liên chỉ là sau này lui một bước, hắn rôi tay sờ sờ khỏe môi huyết, trên mặt lại là không biểu hiện ra nửa điểm thống khổ. Mà là thẳng tắc bách coi quân khuynh cặp kia đỏ như máu hai mắt phảng phất là muốn đem linh hồn của hắn đều xem thấu. Quân khuynh sửng sốt một chút, lại là một chân hung hăng đá vào mặc trọng liền trên người, bổn cung là đồ mi thân ca ca, cũng là nàng vị hôn phu, tự nhiên là vướng bận đồ mi. Vậy ngươi liền không nên tiếp tục dây dưa tích nhì không bỏ. Mặc trọng Liên trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, ở quân khuynh lại một chân đá đi lên thời điểm, hắn ngạnh sinh sinh dùng nắm tay tiếp kia một chân. hai tương va chạm. Lại là làm lẫn nhau xương cốt đều phát ra giang giác thanh. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh cường giả, thật sự chiến lên kia đó là lòng trời lở đất cảnh tượng, toàn bộ lục giới đều đem vì này mà phát sinh biến đổi lớn. Lần này chỉ là vừa mới ra tay giao phong, thần giới bên trong liền đã giao động ra lực lượng cường đại, trước hết tao hương đó là Đại La Thiên. Mà quân khuynh tựa hồ chút nào không để bộ việc này, hắn bị chọc chúng chỗ đau, đỏ mắt hung hăng nhìn chằm chằm mặc trọng liên. Kiếp trước ngươi muốn cùng bổn cung đoạt đồ mi, này một đời ngươi muốn cùng bổn cung đoạt triều tích, kiếp trước kiếp này, rốt cuộc là ngươi quân lấy không bỏ vẫn là bổn cung quân lấy không bỏ. Cố triều tích nhược nhiên cùng bổn cung ở bên nhau, định là sẽ so cùng ngươi cái này ma vật ở bên nhau hạnh phúc trăm ngàn lần. 1.312 chương 1.312 nàng một chút cũng không tin hắn. Chương 1.312 nàng một chút cũng không tin hắn. Mặc trọng liên nhắc tới đồ mi thời điểm. Quân khuynh vẫn là một bộ bình thản ung dung bộ dáng, Nhưng hắn nhắc tới khởi cố chiều tích, hắn liền hoàn toàn thay đổi một người. Hắn điên cuồng lại phẫn nộ, muốn đem hết thể lửa giận đều phát thiết ở mặt trọng liên trên người. Ngươi có biết hay không, tiếp này là buồn cung trước gặp được cố chiều tích. Ở tần quốc cái kia trong sân động, buồn cung liếc mắt một cái liền coi trọng nàng, ở kia phía trước ngươi căn bản là không quen biết nàng. Quân khuynh áp lực lửa giận giờ phút này cơ hồ muốn toàn bộ phun trào ra tới. Vì cái gì, kiếp trước ngươi muốn đem đồ mi cấp đi, kiếp này buồn cung không yêu đồ mi, ngươi lại là muốn liền triều tích cũng cùng nhau cấp đi. Ngươi có biết hay không, ở Thương Lan Đại Lục thời điểm, là buồn cung bồi nàng vượt qua nhất gian nan nhật tử, kia năm năm, bổn cung cho rằng nàng sẽ quên ngươi, một lần nữa tiếp thu ta, ngươi biết lúc ấy ta mỗi ngày đều ôm bao lớn hy vọng sao. Quân khuynh càng nói càng phẫn nộ, hắn đệ thấp thanh âm, cơ hồ là từ trong cổ họng rít gạo ra tới. Vốn dĩ buồn cung cùng chiếu tích, là có thể quá thượng an tính hạnh phúc nhật tử. Nhưng ngươi vì cái gì lại muốn xuất hiện? Rõ ràng bởi vì ngươi duyên cớ, nàng cả nhà bị giết, nhưng nàng vẫn là tha thứ ngươi. Mà ta này năm năm tới sở làm hết thảy, ở trong mắt nàng đều thành tinh kế. Ha ha! Mặc trọng liên, ngươi có biết hay không buồn cung thời thời khắc khắc đều hận không thể có thể giết ngươi? Gió đêm càng tứ, đem quân khinh đầy đầu đầu bạc thổi đến tùy ý bay múa. Hắn đi bước một đi đến mặc trọng liên trước mặt, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn cắn ướt. Ở cố chiều tích trước mặt hắn vẫn luôn là ẩn nhẫn, sở hữu hết thể đều yên lặng thừa nhận, hắn dùng một chỉnh trái tim đối nàng. Trước nay đều luyến tiếc làm nàng có nửa điểm ủy khuất, luyến tiếc đối nàng nói một câu lời nói nặng. Nhưng cố tình vì người nam nhân này, nàng một lần lại một lần cô phụ hắn. Nhưng hắn lại cố tình là động nảy viên đáng chết tâm lúc này đây cho đi ra ngoài liền rốt cuộc thu không trở lại mặc dù khôi phục lúc trước sở hữu ký ức mặc dù biết chính mình đã từng còn có cái vị hôn thê nhưng này trái tim đã sớm cho cố triều thích liền rốt cuộc cấp không được người khác hắn cho nàng cuối cùng cơ hội cũng là cho chính mình cuối cùng cơ hội chỉ cần nàng chịu tin hắn một lần mang theo thanh liên đèn tới tìm hắn chờ đến hắn sống lại đồ mi hắn nhất định sẽ làm đồ mi cứu tâm nhi hắn không phải vô tâm vô tình ma quỷ Tâm nhi kêu hắn 5 năm, năm cứu cứu, hắn không có khả năng đối kia hài tử nửa điểm cảm tình đều không có. Nhưng lúc này đây cơ hội, lại bị cố chiều tích thân thủ làm hỏng. Nàng không tin hắn, cho nên mặc trọng liên tới. A, rốt cuộc, trong lòng nàng hắn cái gì đều tính không được, nàng liền nửa điểm tín nhiệm cũng không chịu cho hắn. Cho rằng hắn sẽ thương tổn nàng sao? Hắn quân quinh, khi nào lại từng thật sự thương tổn quá nàng? Chỉ vì hắn nửa điểm cũng luyến tiếp, duy độc đối nàng, bất luận cái gì thường tổn đều là luyến tiếp. Hắn thậm chí tưởng, nhược nhiên không có mặc trọng liền xuất hiện, hay không chiều tích kiếp này liền sẽ cùng chính mình ở bên nhau. Năm đó mặc dù là nghĩ như vậy, hắn cũng không từng đối mặc trọng Liên hạ sát thủ, mà lúc này đây, là chính hắn đưa lên tới tìm chết, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Tích nhi chú định là buồn vương thế tử, thái tử vẫn là đừng làm mỡ ước. Mặc trọng liên chút nào không thoái nhượng, hắn rõ ràng ngực chúng quân khuynh dùng chân thân lực lượng nhất kiếm, lại còn giống không có gì đại sự dường như, bổn vương hôm nay tới không phải muốn nghe ngươi nói ngươi có bao nhiêu hái nàng, tích nhi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Mặc trọng liên tiếp theo lại là chuyện vừa chuyển, thái tử nếu là không đem đồ mi giao ra đây, kia bổn vương chỉ có độc thủ. Lao bản nhóm đêm bình an lễ Giáng sinh vui sướng. 1313 chương 1313 lóa mắt màu đỏ. Chương 1313 lóa mắt màu đỏ. Hắn dứt lời, chỉ thấy trong tay ma tiên thế nhưng cũng đương trường hóa thành hắc kiếm, này kiếm rơi lên cao, trong khoảnh khắc liền dừng ở quân khinh trên người. Quân khinh trở tay liền dùng hồng kiếm một chán, tức khác chỉ nghe song kiếm tương đụng chạm, phát ra chói thai thanh em tới. Cùng lúc đó, hoa Mỹ quang mang cùng lực lượng cường đại ở lẫn nhau trên người đẩy ra tới. Cơ hồ muốn giảng toàn bộ thiên hoàng tộc phế tích chiếu sáng lên. Cách đó không xa hắc anh bị chấn liên tục hốc máu, nàng rất muốn đi ra ngoài ngăn cản bọn họ chiến đấu. Nhưng giờ phút này hai người đã chiến tới rồi cùng nhau, đồng dạng là cường đại nam nhân, ai cũng không nhường ai. Quân khuynh tiếp được kia nhất kiếm thời điểm, liền hơi hơi nheo lại mắt, hắn thực tin tưởng, mới vừa rồi chính mình đã đem mặc trọng liền trọng thương, lại là không dự đoán được hắn lại vẫn con này chờ lực lượng cùng hắn vừa đứng. Ma huyết là màu đen, mà mặc trọng liên xuyên một thân hắc ý hề, thậm chí là nhìn không thấu hắn ngực thượng thương cung huyết. Hắn dơ kiếm chỉ quân huynh, ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là nhất kiếm chém đi lên. Đang kịch liệt thanh âm vang vọng ở toàn bộ thiên hoàng tộc phế tích phía trên. Lúc này đây quân huynh hồng trên thân kiếm lại là vỡ ra một cái tế phùng tới, cánh tay hắn bị chấn tê dại, liên tục lùi về sau vài bước, nhị tấn sợi tóc bị chấn bung xuống xuống dưới hiện ra vài phần ốm yếu mỹ nhân hơi thở tới. Mà đợi hắn chiều mặc trọng liên phương hướng nhìn lại thời điểm, lại thấy kia chỗ ngồi lại đã là không có hắn thân ảnh. Quân khuynh bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu lại, lại thấy biến mất tại chỗ mặc trọng liền trợt xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà hắn trên người lại là liền nửa điểm mùi máu tươi đều không có. Phân thân quân khuynh phun ra hai chữ tới, nguyên lai từ lúc bắt đầu thời điểm, mặc trọng liên liền dùng phân thân chi thuật Hắn là ma vương, tự nhiên cường đại đến có thể đem thần thức hóa thành phân thân, hơn nữa này phân thân thậm chí còn có thể tại cùng thời gian hóa ra vài cái tới. Quân khuynh không nghĩ tới chính là ở thiên hoàng tộc phế tích, hắn thế nhưng đều có thể hóa ra phân thân tới. Mà ở ban đầu thời điểm hắn thế nhưng cũng chưa có thể xuyên qua. Cho nên phía trước hắn kia nhất kiếm sỏ xuyên qua chỉ là mặc trọng liên phân thân ngực, mặc dù cái kia phân thân chết đi, hắn cũng chỉ là thần thức sẽ đã chịu nhất định tổn thương. Bất quá mặc trọng liên chữa trị thần thức tốc độ quả thực làm hắn cũng xem thế là đủ rồi, từ hắn thần sắc bên trong nhìn không ra nửa điểm khác thường tới, nghĩ đến là thần thức đã chữa trị xong. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, dưới chân một chút, ở mặc trọng liên tới gần nháy mắt biến bay đến mấy chục mét xa địa phương. Quân khuynh không thể không thừa nhận, mặc trọng liên thật là cái thập phần cường đại ma. Hắn hai mắt phiếm lanh quang, nhĩ tấn buông xuống một kia đầu bạc nhẹ nhàng quét động hắn gương mặt. Hán tay ở hồng trên thân kiếm một vũ mà qua, quát pha chính mình lòng bàn tay nhỏ giọt hạ vài giọt máu tươi tới, dừng ở hồng kiếm, cái kia tế phùng phía trên, chỉ thấy hồng kiếm phát ra một đạo cường quang, theo sau lại nhanh chóng ám chìm xuống. Khoảnh khắc chi gian, quân khuynh đã đạp hư không lần thứ hai đánh út lại, hắn là thiên hoàng tộc thái tử, tự thân huyết mạch liền đã là cường đại nhất vũ khí, huyết nhỏ giọt ở hồng trên thân kiếm, tức khắc lực lượng tăng gấp bội, còn chưa tới mặc trọng liên trước mặt liên đã là có thể đem hắn phía sau hư không chặt đứt giống nhau, trong không khí thậm chí phát ra khủng bố tiếng gầm rú tới. Mà liền vào giờ phút này, lại chỉ nghe một tiếng thu khiếu theo tiếng mà ra, chỉ thấy trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một mặt lóa mắt màu đỏ, kia thiếu nữ đó là thẳng ngơ ngác xuất hiện ở quân khuynh hồng kiếm phía trước. Quân khuynh sử sốt, nhanh chóng thu hồi kiếm tới, nhưng kiếm khi đã chém đi ra ngoài, căn bản không chỗ tránh được. 1314 chương 1314 nhưng có bao hàm ta sao? Chương 1314 nhưng có bao hàm ta sao? Hắn chỉ có thể tận lực đem kiếm khí quét thiên, mới xuống dốc ở nàng trên người. Kia kiếm khí cơ hồ là xoa thiếu nữ bên cạnh người chém ra đi, đem nàng một sợi tóc đen cùng một mảnh ống tay háo chặt đứt, lộ ra tuyết trắng cánh tay tới. Ngươi tới làm cái gì, không muốn sống nữa? Quân khuynh nổi giận, mặc trọng liên cũng ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cố chiều Tích đưa lưng về phía mặt Trọng Liên, khinh phiêu phiêu đứng ở trong hư không, nàng ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở quân khuynh trên người, theo sau lấy ra một chản đồng tao đèn tới, ta là tới phó ước, mang theo thanh liên đèn tới tìm ngươi. Bầu trời đêm dưới, thanh liên đèn tản mát ra sâu kín màu đồng cổ quan mang, này thượng phức tạp khắc văn cũng chớp động nhẹ nhẹ ánh sáng. Này định đã không tính. Quân huynh nhìn nàng, Nói chuyện ngữ khí tuy là lạnh băng, trên người lại không hề có sắc khí. Hắn cặp kia ám trầm mắt tím nhan sắc cơ hồ cũng trở nên thiện rất nhiều. Này ma vật trước ngươi một bước tới, chúng ta chi ra nước định liền trở thành phê thải. Hắn nói, cố tình nhìn mặc trọng liên liếc mắt một cái. Cố chiều tích đột nhiên xuất hiện làm hắn bất ngờ, nguyên bản kia viên chết lặng trầm tịch tâm lúc này rồi lại có một tia nhảy lên. Mặc dù là tới rồi hiện tại, hắn thế nhưng đều còn ở chờ mong cái gì. Cố chiều tích mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ là đem thanh liên đèn đệ đi ra ngoài, trinh trọng nói, ta muốn gặp đồ mi, thỉnh ngươi thành toàn. Ở quân khuynh trong mắt, cố chiều tích trước nay đều là kiêu ngạo lại cao ngạo, từ hắn cùng nàng quen biết khởi, nàng liền chưa từng cầu quá hắn một sự kiện, nhưng hiện tại, nàng là ở khẩn cầu hắn sao? Rõ ràng là không nên mềm lòng, đã có thể bởi vì nàng một câu, hắn này trái tim liền lại bắt đầu giao động. Đại ma vương nào cho phép nhà mình tiểu Tức phụ nhi cúi đầu? Hắn lập tức phi thân qua đi, giữ chặt tay nàng, "Hết thể có ta ở đây, ngươi không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Vì Tâm Nhi, cũng là vì chúng ta mọi người, ta muốn thấy đồ Mi." Cố chiều Tích chỉ là nhìn hắn một cái, thập phần khẳng định nói, "Sở Hữu sự tình cùng nhau đối mặt đi, ta sẽ không khuyên ngươi rời đi, chỉ hy vọng sự tình đều có thể có cái chấm dứt." Trong lúc nhất thời, Mặc trọng liên lại là không biết nên nói chút cái gì. Hắn chỉ là yên lặng nắm tay nàng, mặc dù trong lòng có trăm ngàn loại lý do thoái thác, giờ phút này lại là một câu cũng cũng không nói ra được. Cố chiều tích cũng không ma kỷ, lập tức đem thanh liên đèn cho quân huynh, ta chưa từng nghĩ tới cùng ngươi là địch, lúc này đây ta thỉnh thái tử bình tĩnh một phen, ngươi là thiên hoàng tộc thái tử, liền có trên vai sứ mệnh, thần ma hai giới nhược nhiên lại lần nữa khai chiến, định là lục giới đồ thán. Ta không muốn đã từng từng có tốt đẹp hồi ước địa phương, cùng hồi ước chung người đều hủy trong một sớm. Này phân hồi ước, bao gồm hắn Quân huynh. Nàng nói qua, Vĩnh Viễn đều không thể đáp lại hắn ái, nhưng rốt cuộc nàng đã sớm đem hắn coi như thân nhân, năm năm huynh trưởng không phải bạch bạch đều. Mặc dù Quân Khuynh thành hiện giờ bộ dáng, nàng vẫn là nhớ kỹ hắn lúc trước tốt đẹp. Thanh liên đèn chậm rãi dừng ở Quân Khuynh trên tay, tia mặt trên còn mang theo cố triều tích trên người nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Xuyên thấu qua hắn lòng bàn tay một đường Truyền lại tới rồi trong lòng Hắn trầm mặc hồi lâu Theo sau nhẹ nhàng cười một tiếng Khi nào ngươi là như vậy thiện lương người Cũng quan tâm khởi lục giới thương sinh tới Nay lục giới thương sinh Nhưng có bao hàm ta sao Quân khinh cuối cùng quật cường không cho phép Hắn đem câu này nói xuất khẩu Ngươi biết ta trước nay đều không thiện lương Cố chiều tích lắc đầu Chỉ là có như vậy Nhiều người ta muốn đi quý trọng Đi bảo hộ liền không muốn thấy chiến hỏa tái khởi. 1.315 chương 1.315 biệt lai vô dạng. Chương 1.315 biệt lai vô dạng. Nàng chỉ nghĩ bảo hộ muốn bảo hộ người, còn có những cái đó muốn bảo hộ hồi ức, những người khác đều cùng nàng không quan hệ. Quân khuynh không hề nói thêm cái gì, hắn biết cố chiều tích trong lòng chung quy là không có hắn nửa điểm vị trí, chỉ là thanh liên đèn thượng chuyển đến độ ấm làm hắn bình tĩnh rất nhiều. Ít nhất, nàng cuối cùng vẫn là tới, Nàng đối hắn, ít nhất vẫn là có nửa điểm tín nhiệm đi. Quân khuynh như thế nghĩ đến, coi như là tự mình ăn uổi. Hắn sắc mặt như cũ cao lánh vô cùng, mới vừa rồi hắn cùng mặc trọng liên bất quá là qua mấy chiều, nguyên bản chính là đổ nát thế lương thiên hoàng tộc phế tích cơ hồ đã bị di vì một mảnh đất bằng. Thật lâu sau sau, quân khuynh rốt cuộc là thu hồi kiếm, nói một tiếng, lại đây. Hắn dứt lời, liền quay đầu đi, hãy còn đi rồi. Rồi lại lén dùng dư quang âm thầm hồi coi chừng chiều tích, tựa hồ muốn biết nàng này phân tín nhiệm rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhược nhiên nàng không chút do dự theo kịp, hay không thuyết minh nàng trong lòng kỳ thật. Quân khuynh chính như này nghĩ, lại thấy cố chiều tích lại là thật sự không chút do dự theo đi lên. Mặc dù mặc trọng liên kéo nàng một phen, nàng lại là kéo hắn tay, đại ma vương đây là không tin chính ngươi có cũng đủ năng lực bảo hộ ta sao. Cố chiều tích một câu. Mặc trọng liên liền không lại ngăn cản nàng. Hắn chỉ là gắt gao lôi kéo tay nàng, bồi nàng đi theo quân khinh tiến đến. Cặp kia tương giắt tay, lại là phỏng quân khinh mắt, mặc dù là thấy rất nhiều lần, nhưng hiện tại dùng dư quan quét, như cũng là cảm thấy trói mắt chát tâm thực. Hắn không hề đi xem, chỉ là ở phía trước đi tới, thẳng đến trước mặt xuất hiện một mảnh cắt vàng, cắt vàng sau lưng, chậm rãi lộ ra một tòa sân, hắn một bước bước vào cắt vàng, đi vào trong viện. Mặc trọng liên củng cố triều tích cũng đi theo đi vào. Mà hát anh đó là ở nơi xa nhìn, cũng chỉ có thể rất xa đi theo bọn họ tiến đến. Sân nội loại đồ mi hoa, màu đỏ cái vô đem khai chưa khai, trong không khí có một cổ nhàn nhạt mùi hoa, cùng bên ngoài thiên hoàng tộc phế tích hình thành tiên minh đối lập. Quân khinh không thân với đồ mỹ hoa trùng sen kẽ quá dài lớn lên hành lang, tiến vào một gian cổ kính nhà ở. Cửa gỗ bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Phòng môn mới vừa mở ra, liền thấy một thân bạch ý, ý đoạn vân tử phòng trong bước ra. Hắn mang theo khiêm tốn ôn cung cười, chiều quân khuynh hơi hơi túi người, thỉnh thái tử điện hạ an. Quân khuynh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cũng không đem hắn để vào mắt, hắn trực tiếp lướt qua đoạn vân, đi vào phòng trong. Mà cố chiều tích cùng mặc trọng liên theo sát sau đó, đang xem đến này hai người thời điểm, đoạn vân tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục mang theo kia khiêm tốn tươi cười, chiều bọn họ nói, ma vương bệ hạ, biệt lai vô dạng. Đoạn vân không có củng cố chiều tích chào hỏi, chỉ vì hắn từ đấy lòng liền coi thường cố chiều tích. Mặc trọng liên quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt hàn quang cơ hồ muốn hóa thành thực chất đem hắn xuyên thấu. Mà cố chiều tích ánh mắt tắc càng vì lạnh băng, đoạn vân là nàng huyết hải thâm thù địch nhân, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mặc trọng liên đem cố chiều tích kéo ở trong lực. Một trưởng bổ vào đoạn vân trên người, đem hắn chấn bay ngược đi ra ngoài. Này ma vật hiện tại là buồn cung người, ma vương vẫn là đường loạn động thủ hảo. Quân khuynh lúc này mới xoay người lại, tuy là nói như vậy, hắn lại hoàn toàn không có ra tay hộ đoạn vân. Cũng chỉ là nói như vậy một câu liền không lại để ý tới đoạn vân. Đoạn vân cũng không thèm để ý, một lát sau từ trên mặt đất bò lên, tùy ý búng búng trên người cũng không tồn tại cho bụi, lại đi tới cửa chỉ là lúc này đây hắn lại không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa nhìn. 1316 chương 1316 giết người như ma. Chương 1316 giết người như ma. Phòng trong nhiệt độ không khí cứ thấp, phòng nội ngưng tụ tầng tầng sương hoa, tại đây tầng tầng lớp lớp sương hoa chi gian, là một đóa thật lớn băng sắc đồ mỹ hoa. Băng làm đồ mỹ hoa nộ phóng, giống như thủy tinh điêu khắc giống nhau thanh triệt mỹ lệ, mà ở trong đó tâm còn lại là lẳng lặng nằm một cái thiếu nữ, nàng đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực, một bộ ngủ rồi bộ dáng. Nàng sinh băng cơ ngọc cốt, có một đầu như lưu vân tóc bạc, mắt mắt khe nhắm, môi đỏ khe nhếch, lại là không có nửa điểm hô hấp. Đây là một cái cực Mỹ thiếu nữ, nhược nhiên nói cô triều tích là hỏa, kia nàng đó là băng. Các nàng đồng dạng Mỹ kinh thiên động địa, lại hoàn toàn là hai loại không giống nhau Mỹ. Toàn bộ nhà ở bởi vì có nàng tồn tại, Mặc dù là tràn đầy sương hoa, lại cũng có thể làm người cảm nhận được một tia nhu ý. Này đó là đồ mi sao? Cố chiều tích nhìn hoa chung thiếu nữ, không khỏi đi ra phía trước, đi đến nàng chính diện, nhìn gương mặt kia. Đồ mi trên mặt cũng ngưng một tầng hơi mỏng hàn băng, như là khắc băng giống nhau mỹ nhân nhi, tuyệt sắc khuyên thành. Khó trách kiếp trước đại ma vương cùng bức kinh thái tử đều vì nàng khuyên đảo, như vậy sắc đẹp, lại là liền nàng đều nhịn không được có chút tâm động. Đúng vậy. Quân khuynh cũng không ngăn cản nàng tới gần đồ mi, hắn ánh mắt dừng ở cố triều tích trên người. Đối với hắn tới nói, chỉ có cố triều tích mới là tươi sống, mà đồ mi, bất quá là nằm ở băng hoa chung một khối thi thể thôi. Nàng đã chết. Cố triều tích không có nhận thấy được quân khuynh đang xem nàng, nàng chỉ là lặng lặng nhìn chầm chầm đồ mi, nàng cho rằng bọn họ đã tìm được rồi đồ mi chuyển thế, phía trước quân khuynh cho nàng xem qua trong gương đồ mi. Lúc ấy nàng rõ ràng còn sống. Đây là nàng kiếp trước thi thể. Quân khuynh nói, ta lừa ngươi, ta vẫn chưa tìm được nàng chuyển thế. Cho nên ngươi tưởng như thế nào làm. Cố triều tích cũng không giận, nàng muốn nghe xem quân khuynh ý tưởng. Quân khuynh trầm mặc một lát, hắn cho rằng chính mình cùng cố triều tích chi gian đã sớm là chân trời góc biển khoảng cách. Nhưng nàng hiện tại nói với hắn lời nói ngự khí cùng thần thái, lại như cũ giống năm đó bọn họ ở đan đảo thời điểm. Lúc ấy nàng đem chính mình coi như là kính yêu huynh trưởng. Hiện tại, vẫn là sao? Hắn không biết, cũng không hỏi, hoang quá thần thời điểm mới đưa thanh liên đèn đặt ở đồ mi đôi tay phía trên, dùng thanh liên đèn triệu hồi nàng kiếp này hồn phách, làm nàng sống lại, đây là ta muốn làm. Cố chiều tích xa nhiên, này không khác là mưu sát, có lẽ nàng chuyển thế kiếp này chính an ổn vui sướng tồn tại, người đây là sống sờ sờ cướp đoạt một người khác sinh mệnh tới sống lại đồ mi. Triều tích, ngươi thật là càng thêm thiện lương, thiện lương đều không giống ngươi. Quân khinh lắc đầu, chỉ có đồ mi xuống lại, nàng mới có thể dùng thanh liên đèn cứu Tâm Nhi, đối với ngươi mà nói, Tâm Nhi tánh mạng so ra kém một cái người xa lạ sao. Đúng vậy, đồ mi chuyển thế đối với nàng tới nói, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Ta chỉ là có chính mình điểm mấu chốt, ở điểm mấu chốt phía trên tùy ý là người. Cố chiều tích ngưng tụ lại mi tới. Nàng rũ mắt nhìn thanh liên đèn, lại nhìn đồ mi, trong lòng sinh ra một cổ vô cùng phức tạp cảm xúc tới. Tìm không thấy đồ mi chuyển thế, liền dùng loại này phương pháp, nàng thật sự là không thể gật bừa. Điểm mấu chốt, a. Quân khuyên khẽ cười một tiếng, có đôi khi hắn cảm thấy cố chiều tích thật là bướng bỉnh chín con trâu đều kéo không trở lại. Thủ cái gọi là nguyên tắc điểm mấu chốt, chính là không vượt qua một bước. Một bên quý trọng sinh mệnh, một bên giết người như ma. Hắn nếu là nhớ không lầm, nàng giết qua người so nàng chính mình ăn qua mản thầu đều còn nhiều. Tuy rằng những cái đó tất cả đều là đáng chết người. 1.317 chương 1.317 khác thường Chương 1.317 khắc thưởng Cố triều tích không nói nhiều cái gì, nàng chỉ là như cũ du mắt, nhìn lẳng lặng nằm ở băng hoa bên trong đồ mi, thanh liên đèn ở tay nàng trùng toàn thân tản mát ra sâu kín đồng thâu ánh sáng màu mang tới. Giờ phút này kia quang mang tựa hồ là hoàn toàn đi vào trên người nàng kia tầng hơi mỏng băng xương bên trong, kia quang mang quanh quẩn ở nàng đầu ngón tay, tựa hồ muốn đem nàng đánh thức. Thanh liên đèn là thân khí, chỉ có nó chân chính chủ nhân mới có thể điều khiển được nó, mặc dù hiện tại nằm ở nơi đó chỉ là đồ mi thi thể, ở tay nàng trùng thanh liên đèn cũng có phản ứng. Mặc trọng liên đứng ở cố chiều tích bên người, ở thanh liên đèn tản mát ra quang mang thời điểm hắn trong mắt liền cũng nhiễm một kia kia quan mang. Nhìn nắm ở hoa đồ mi, hắn đầu góc liền không khỏi lại hồi phóng lúc trước ở tam sinh thạch nội hình ảnh. Chỉ là đại ma vương cặp kia mắt đỏ giờ phút này lại là nửa điểm cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, chỉ là theo cố chiều tích cùng nhau nhìn đồ mi, hắn tay càng là kéo lại nhà mình tiểu tức phụ nhi, trực giác phản ứng muốn mang nàng ly đồ mi xa một ít. Đoạn vân đứng ở ngoài phòng, ánh mắt nhưng vẫn hướng phòng trong nhìn. Lúc này không ai coi trong hắn, cho nên hắn trong mắt sở hữu hoán độc liền không chút khách khí biểu lộ ra tới. Hắn khẽ môi chọn một tia tà ác cười, ở thanh liên đèn quang mang càng ngày càng cường thời điểm, tia tươi cười liền cũng là càng thêm dày đặc. Thái tử điện hạ, thanh liên đèn đã trở về, ngài không thể lại đợi. Lúc này, Đoạn Vân liền hướng về phía băng hoa bên cạnh quân khuynh nói, ngài là đồ mi công chúa thân ca ca, chỉ có ngài huyết có thể gọi hồi nàng hồn phách. Đoạn Vân dứt lời, Trong tay ngưng ra một đạo quang mang đánh vào kia băng hoa thượng, màu xanh nhạt quang mang lắng động lại đi xuống, ở băng hoa phía dưới nở rộ ra một đạo phức tạp lục mang tinh trận đồ. Quân Khuynh ngưng một đôi mắt tím nhìn Cố Triều Tích liếc mắt một cái, hắn cái gì cũng chưa nói, đem chưa lành hợp lòng bàn tay lại cấp lộng mở ra, từ trong lòng bàn tay chảy ra vài giọt máu tươi tới. Kia máu tươi tích tắc dừng ở băng hoa thượng, diễm lệ màu đỏ theo nhỏ giọt địa phương một đường lan tràn đi ra ngoài. Bất quá khoảnh khắc thời gian liền đem kia đóa băng hoa cấp nhuộm thành nhường đỏ, nhẹ nhẹ huyết khí từ màu đỏ băng hoa thượng trồi lên, phảng phất là chỉnh đóa hoa nhụy hoa. Sao sáu cánh quang mang cùng với giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, toàn bộ phòng trong đều bị hoa mỹ quang mang bao vây lấy, thật là đẹp. Theo sau sao sáu cánh lục quang cùng băng hoa hồng quang đan chéo ở bên nhau, hóa thành một cổ cường đại lực đánh vào sông thanh liên đèn bên trong, giang rác, giang rác. Chỉ nghe vài tiếng băng nứt thanh âm, đồ mi thân thể mặt ngoài hàn băng ở trong khoảnh khắc toàn bộ nhảy toái. Nguyên bản chỉ như là một tòa đồng thau đèn thanh liên đèn giờ phút này như là có sinh cơ giống nhau, nó chậm rãi dãn ra khai xanh biếc lá sen, nở rộ một mảnh cánh cực kỳ mỹ lệ cánh hoa tới. Mỗi một mảnh cánh hoa thượng đều có một giọt tinh ánh dịch thấu giọt xương, kia giọt sương thượng ngưng tụ cường đại sinh cơ, từng giọt buông xuống ở đồ mi thi thể thượng. Một lát thời gian Chỉ thấy đồ mi thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người nhắc tới tâm, lẳng lặng nhìn nàng. Thanh liên đèn quang mang còn ở tiếp tục ngoại tán, cố chiều tích dựa vào ly đồ mi rất gần. Chờ đến kia thanh liên đèn quang mang tới gần nàng thời điểm, nàng đông nhiên cả người ngần ra, thức hải đột nhiên một mảnh đau nhức Nàng thân thể cứng cỏng, thức hải đau nhức ở trong nháy mắt phát ra ra tới, cơ hồ muốn đem nàng toàn thân nghiên áp Mặc trọng liên trước tiên nhận thấy được nàng khác thường. Tiểu tức phụ nhi thân thể ở trong nháy mắt gian trở nên lạnh leo vô cùng, tựa hồ có thứ gì ở nhanh chóng rút ra nàng lực lượng. 1.318 chương 1.318 thiên hoàng ấn ký Chương 1.318 thiên hoàng ấn ký Thích nhi Hắn kêu một tiếng, muốn cố chiều tích phục hồi tinh thần lại. Mà cố chiều tích lại vẫn là chất phác đứng ở tại chỗ, nàng trên người quanh quẩn thanh liên đèn thượng quang, kia quang mang ở nháy mắt trở nên mãnh liệt vô cùng. Bất quá là khoảnh khắc công phu liền đem nàng toàn thân đều cuốn quanh trụ. Dù cho là cường đại như mực trọng liên, giờ phút này thế nhưng cũng là bị kia quang mang cấp hung hang văng ra, hắn lôi kéo cố chiều tích tay bị thanh liên đèn quang mang trước ra phiến phiến nôn nóng tới, cả người đều bay ngược ra mấy thước xa. Thanh liên đèn là vô thượng cường đại thân khí, mà hắn là ma, thanh liên đèn trời sinh đó là khắc chế hắn bực này ma vật. Chờ đến mặc trọng liên phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cố triều tích cơ hồ đã hoàn toàn bị thanh liên đèn quang mang cấp cắn bước. Màu xanh biết quang mang ở bên người nàng hình thành một đạo cường đại vòng sáng, lại là liền quân khinh cũng nửa phần đều không thể tới gần. Đây là có chuyện gì? Hắn quay đầu lại đi, nhìn như cũ đứng ở cửa đoạn vân. Đoạn vân trên mặt cũng xuất hiện một lát kinh ngạc, hắn thẳng lăng lăng nhìn đem cố triều tích bao bọc lấy quang mang. Sự tình tựa hồ có chút ra ngoài hắn đoán trước, thanh liên đèn là dùng cho sống lại đồ mi công chúa. Nó lại như thế nào sẽ củng cố triều tích có quan hệ đâu? Giờ phút này thanh liên đèn hẳn là đem đồ mi công chúa linh hồn triệu hoán trở về mới là. Nghĩ như thế, đoạn vân chợt đánh cái dùng mình. Ma quang mang trung tâm, cố triều tích chỉ cảm thấy chính mình một thân sức lực đều ở bị mạnh mẽ rút ra bên ngoài cơ thể, ngay từ đầu nàng còn có thể cảm giác được thân thể của mình, nhưng một lát sau liền chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, nàng túi đầu thời điểm chỉ thấy thân thể của mình lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở phía dưới, mà nàng lại là phiêu phủ ở quang mang phía trên. Linh hồn Bị thanh liên đèn quang mang rút ra. Ngay sau đó, thanh liên đèn quang mang đó là điên cuồng hướng linh hồn của nàng chung rót cố chiều tích đau đớn không thôi, mặc dù là linh hồn cũng cảm thấy phải bị kia lực lượng cường đại xé chia năm xe bảy. Nàng gâm nhẹ một tiếng, linh hồn phía trên lại là ẩn ẩn xuất hiện một con đỏ như máu thiên hoàng bóng dáng. Rồi sau đó kia chỉ thiên hoàng ở không trung xoay quanh một vòng, cuối cùng hung hăng đâm vào linh hồn của nàng, ở nàng linh hồn sau trên vai khắc ra một đạo thật sâu ấn ký tới. Đúng là cái kia thiên hoàng ấn ký. Một màn này xem tất cả mọi người ngây dại. Bao gồm đoạn vân ở bên trong, hắn đứng ở tại chỗ thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn cho rằng đồ mi công chúa chuyển thế. Tồn tại với nào đó bọn họ cũng không biết địa phương. Hắn tự mình bày ra chiêu hồn trận. Muốn mượn dùng thanh liên đèn lực lượng đem đổ mị công chúa linh hồn triệu hoán trở về, hắn đã làm tốt công chúa linh hồn xa ở ngàn dặm vạn dặm thậm chí xa hơn địa phương chuẩn bị. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, công chúa điện hạ chuyển thế thế nhưng sẽ là cố triều thích. Không, chuyện này không có khả năng. Nay trong nháy mắt đoạn vần chỉ cảm thấy thế giới của chính mình ầm ầm sụp đổ, hắn cho tới nay sở nỗ lực, tín ngưỡng, chờ mong tất cả đồ vật Như thế nào sẽ là cố chiều thích đâu? Nàng trên người căn bản là không có thiên hoàng tộc hơi thở, cũng không có đổ mi công chúa bớt, thậm chí nàng diện mạo cùng đổ mi công chúa hoàn toàn không giống nhau. Đổ mi công chúa là như vậy ôn nhu một người, mà cố chiều thích lại là cái tính tình hòa bạo, sắp phạt quyết đoán vô luận từ phương diện kia tới xem các nàng đều không thể là cùng cá nhân A. Đoạn vân đứng ở cửa, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Mà quân khuynh trong mắt quang còn lại là thâm không ít. Hắn cũng nghĩ tới, rốt cuộc ai sẽ là đồ mi chuyển thế. Hắn cũng từng tìm quá, nhưng như thế nào cũng không tìm được nửa điểm tung tích. Chiều tích. Như thế nào sẽ là nàng chuyển thế? 1.319 chương 1.319 triệu hồn nghi thức. Chương 1.319 triệu hồn nghi thức. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cố triều tích linh hồn đã bị thanh liên đèn mạnh mẽ mang theo hướng đồ mi công chúa thi thể xả. Một chút một chút. Linh hồn của nàng ở bị kia cổ thi thể hấp thu. Cùng với nói là hấp thu, chi bằng nói là cắn nuốt. Cường lực sẽ rách hóa thành vô cùng đáng sợ đau nhức, cố chiều tích chỉ cảm thấy cả người đều phải bị dập nát giống nhau. Nàng muốn phản kháng, nhưng làm bị rút ra thân thể linh hồn, ở thanh liên đèn cường đại lực lượng dưới nàng lại là liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Mà đồ mi thi thể ở trong khoảnh khắc liền đã cắn nuốt nàng không ít linh hồn, nàng trong mắt nhẹ động. Cặp kia đa quý giống nhau, mắt lam hơi hơi mở ra một cái tế phùng tới, lộ ra kia kinh thế phong hoa tới. Mặc dù chỉ là một đạo ánh mắt, cũng đủ để chấn động bọn họ mọi người tâm. Công chúa điện Hạ Đoạn Vân đứng xa xa nhìn, như là đã chịu mê hoặc giống nhau, chỉ nghĩ tới gần nàng. Nàng sống lại, thật sự sống lại. Cố Triều Tích trở thành đồ mi công chúa sống lại lộ đá cây chân, nàng hẳn là cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Mặc dù nàng là đồ mi công chúa chuyển thế, Nhưng nàng không có nửa điểm công chúa khí chất, sớm đã không phải năm đó công chúa điện hạ. Đoạn vân từ đấy lòng căm hận cố triều tích, mặc dù hiện tại đã biết nàng chính là công chúa điện hạ chuyển thế, lại như cũ đối nàng không có thể sinh ra nửa điểm hào cảm. Cố triều tích linh hồn còn ở tiếp tục bị cắn nuốt, bị cắn nuốt càng nhiều, đồ mi trên người sinh cơ liền càng là nồng hậu. Này hết thể bất quá là phát sinh ở trong chất nhoáng, nơi xa đại ma vương chạy tới thời điểm. Cố Triều Tích đã suy yếu không thành dạng. Mặc trọng liên cái gì cũng không tưởng, hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp hóa ra chân thân, một con xinh đẹp lại khủng bố mắt đỏ ngân lang. Thanh liên đèn cực cường, nhưng đại ma vương chân thân cũng cường biến thái, hắn lấy chân thân trực tiếp phát tới, vô thượng uy áp ở trong khoảnh khắc đè ép xuống dưới, đem toàn bộ nhà ở đều làm vỡ nát, mà đồ mi ngủ kia đóa băng hoa cũng bị chân phiến phiến vỡ vụn mở ra. Rách nát đỏ như máu băng hoa phi vỡ ra tới hóa thành nhất sắc bén lươi dao cắt ở mặt trọng liên trên người. Giống nhau vũ khí là vô pháp thương hắn nửa căn lông tơ. Nhưng này băng hoa không giống nhau, nó ngưng tụ thiên hoàng tộc thái tử huyết, lại nhiễm thanh liên đèn lực lượng, bay ra đi thời điểm chính là ngọn núi cũng có thể đường trường tức thành bùn. Đại ma vương thân thể đường trường bị cắt ra mấy đạo miệng vết thương tới, mỗi một đạo miệng vết thương đều thầm có thể thấy được cốt. Máu đen nháy mắt phốc hai, đem nó trên người màu ngân bạch màu đều hắc Mà hắn chỉ là kêu lên một tiếng, chút nào không bận tâm chính bình thường, cũng không bận tâm những cái đó bay qua tới băng hoa lưới dao, toàn bộ đều áp đi lên, móng nuốt múa may trì dàn hung hăng vỗ vào đổ mi trong tay thanh liên đèn thượng. Đang, thanh liên đèn bị trụ phát ra một tiếng vang lớn, mà mặc trọng liên móng nuốt cũng bị nó trước cơ hồ muốn bốc cháy lên, hắn chút nào không màng, lại là một móng nuốt chụp đi lên, thẳng đem toàn bộ thanh liên đèn từ đổ mi trên người trụ bay. Thanh liên đèn một dịch hai, kia quanh quần ở cố triều tích trên người quang mang liền tối sầm xuống dưới. Triều hồn nghi thức bị phá hư, cố triều tích còn thừa một tia hồn phách về tới nàng thân thể của mình, nàng cả người phản phất như hư thoát, mắt thấy liền phải thật mạnh ngã trên mặt đất. Quân khinh lại là tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ nàng. Mới vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh, mau hắn ở mâu thuẫn bên trong cũng chưa tới kịp làm ra phản ứng. Cố triều tích chính là đồ mi chuyển thế. Hắn bỗng nhiên hy vọng nàng có thể như vậy biến trở về Lomi, một lần nữa trở thành hắn thế tử. 1320 chương 1320 ta chính là nàng. Chương 1320 ta chính là nàng. Nhưng mắt thấy linh hồn của nàng bị cắn rứt, hắn lại là đau lòng. Người này, hắn đã từng liên tiếp thương nàng nửa phần, liền một sợi tóc đều liên tiếp chạm vào, hiện giờ lại muốn trơ mắt nhìn linh hồn của nàng bị cắn rứt, hắn đông nhiên làm không được. Cố triều tích ngã vào trong lòng ngực hắn, giờ phút này lại là nửa phần sức lực đều không có, nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại là một chút thanh âm đều phát không ra. Mà bên kia, đại ma vương đã làm mình đầy thương tích, ngưng hẳn triệu hồn nghi thức, hắn mới khôi phục nhân thân. Vốn chính là một thân hắc y ghê, chỉ là giờ phút này kia hắc y thượng ám kim sắc hoa hồng cũng bị nhiễm đen, hắn vừa định phải về đến Cố triều tích bên người, lại chợt bị một bàn tay bắt được. Cái tay kia nửa điểm độ ấm cũng không có, phản phất là từ hầm băng vươn tới giống nhau, liền như vậy gắt gao bắt được hắn tay. Mặc trọng liên túi đầu, liền đối với thượng một đôi đôi mắt màu xanh băng. Cặp mắt kia như là xuyên thấu vạn năm thời gian, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, nàng lông mi thượng đều còn treo sương lạnh, kia chỉ bắt lấy mặc trọng liền tay lại không có như vậy bông ra. Mặc trọng liên, ngươi không cần ta sao? Đố mi mở miệng nói chuyện, nàng thanh âm cực hảo nghe. Có một loại mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng liền có thể làm người rơi vào đi. Mặc trọng liên nhìn đồ mi, nàng vẫn là lúc trước thiếu nữ bộ dáng, chỉ là trên người một chút sinh cơ cũng không có. Nàng hấp thu cố chiều tích không hoàn chỉnh linh hồn, thân thể này liền không thể hoàn toàn sống lại. Nàng hiện tại là cái hoạt tử nhân. Người đã chết. Mặc trọng liên nhìn nàng, thanh âm lương bạc, giờ phút này hắn vội vàng muốn trở lại tiểu tức phụ nhi bên người. Ta lại sống, như cũ là năm đó đồ mi. Đồ mi vẫn cứ là không buông ra hắn, nàng trong mắt toát ra một tiêu bi thương tới, nhưng ngươi, đã không phải năm đó ngươi. Nàng cùng cố triều tích, một cái là kiếp trước, một cái là kiếp này, rõ ràng là cùng cá nhân, lại không biết vì sao, mặc trọng liên trong lòng các nàng lại là hai người. Hắn chỉ là đơn thuần yêu cố triều tích, cũng không phải bởi vì nàng là đồ mi chuyển thế mà ái nàng. Đại ma vương Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Đồ mi nhìn hắn, chậm rãi ngồi dậy tới, chỉ là như cũ gắt gao bắt lấy hắn không bỏ. Ta có kiếp trước ký ức, cũng có kiếp này ký ức, ta mới là đồ mi, là cái kia cùng ngươi có kiếp sau chi ước đồ mi. Nàng hấp thu cố triều tích đại bộ phận linh hồn, lại chỉ là đem linh hồn của nàng hóa thành chính mình trọng sinh lực lượng. Đồ mi củng cố triều tích, như cũ có bản chất khác nhau. Ngươi không phải. Mặc trọng liên lắc đầu. Sinh sôi đem tay nàng từ chính mình trên cổ tay bẻ ra. Hắn nguyên bản cũng cho rằng, chờ đến đồ mi sống lại thời điểm, hắn rất có thể sẽ không chế không được tâm. Nhưng chờ đến nàng thật sự sống lại thời điểm, hắn mới phát hiện này trái tim, lại là đinh điểm đều sẽ không vì nàng mà động, mặc dù nàng là tiểu thức phụ nhi kiếp trước. Hắn này trái tim, sớm đã tràn đầy đều là cố triều tích, rốt cuộc dung không giới này nàng bất luận kẻ nào, bao gồm nàng kiếp trước. Nay một đời Hắn trong lòng đố mi chính là tích nhi, nàng là không thể thay thế, là hắn cuộc đời này nguyện ý trả giá hết thể tình cảm chân thành. Đố mi sửng sốt một chút, theo sau nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, à, ta dùng hết sinh mệnh tới ái ngươi, đó là như vậy kết quả sao? Chúng ta ước hảo, muốn ở bên nhau, ngươi đáp ứng quá ta, đây là muốn đổi ý. Buồn vương kiếp này chỉ ái chiều tích một người. Mặc trọng liên chỉ rơi xuống một câu, ta chính là nàng. 1321 chương 1321 cùng hắn đi, chương 1321 cùng hắn đi. Đỗ mi lần thứ hai bắt lấy hắn tay, ngươi nhìn kỹ xem ta, thật sự là một chút đều không nhớ rõ ta, không để bụng ta sao. Nàng trong mắt có một mặt điên cuồng, phản phất mặc trọng Liên chỉ cần nói cái không tự, cái loại này điên cuồng liền muốn đem toàn bộ lục giới phá hủy giống nhau. Không nhớ rõ. Mặc trọng Liên lắc đầu, hắn trên người còn ở tích táp chảy màu đen huyết. Kêu huyết theo cổ tay của hắn nhiễm đen đồ mi tay, hắn lạnh băng băng nói, đồ mi, ngươi đã chết, đem linh hồn còn cấp chiều tích, hảo hảo quá này một đời. Ngươi đây là muốn ta chết lại một lần sau. Đồ mi nhìn hắn, mặc dù trong tay tẩm đầy mặc trọng liên huyết, nàng lại là liền nửa phần dính nhớp cảm đều không cảm giác được. Này Trung Quy chỉ là một khối người chết thân thể, cho nên thân thể này sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, xúc cảm, đau đớn. Nàng cái gì đều không cảm giác được Đố Mỹ ngẩn ra một lát Nàng ánh mắt mới dịch tới rồi Cố chiều tích trên người Nàng tuy là ta chuyển thế mà sinh Lại nhớ không được ngươi ta chi gian qua đi nửa phần tình Nàng trung quy không phải ta Ta cũng không nhớ rõ qua đi nửa phần tình cảm Không phải trước kia mặc trọng liên Mặc trọng liên rũ mắt Lần thứ hai mạnh mẽ bẻ ra đổ mi tay Hắn lắc mình chi gian liền về tới Cố chiều tích bên người Nàng mềm như bông nằm liệt quân khuynh trong lòng ngực, cả khuôn mặt tái nhật như tờ giấy, chỉ có lông mi run nhẹ nhẹ. Thích nhi, hắn nhẹ giọng gọi nàng, tâm lại ở hung hăng run rẩy, linh hồn của nàng bị rút ra chỉ còn lại có một tia, hiện tại bất quá là treo một hơi, nhược nhiên này một tia linh hồn lại đã chịu bất luận cái gì tổn thương, thân thể này liền sẽ chết đi. Nghe được hắn kêu gọi, Cố chiều tích cố sức mở mắt ra, nàng đôi mắt chỉ mở một cái tế phùng. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy mặc trọng liên kia trương nôn nóng mặt. Linh hồn của nàng bị thanh liên đèn rút ra tới rồi đồ mi trong thân thể, lại chỉ là bị chuyển hóa thành nàng trọng sinh lực lượng, như là đồ ăn giống nhau bị nàng tiêu hóa, những cái đó bị rút đi linh hồn, căn bản không chỗ dây rua, cũng vô pháp chủ đạo đồ mi tư tưởng. Đồ mi con nàng chính mình tư tưởng. Nàng là đồ mi, không phải cố chiều tích. Cố chiều tích nhìn mặc trọng liên cả người là huyết bộ dáng Nàng cố sức giãy rùa vươn tay, nàng không thể cứ như vậy đã chết, nàng không thể chết được. Nàng vừa mới vươn tay đi, cái tay kia liền bị quân khuynh bắt được. Cố chiều tích, ngươi thực suy yếu, đừng lại lãng phí sức lực. Quân khuynh gắt gao nắm lấy tay nàng, mặc dù rõ ràng biết nàng chính là đồ mi chuyển thế, nhưng tại đây cuối cùng thời điểm, hắn lại không muốn nàng biến thành đồ mi. Kiếp trước, hắn cùng đồ mi hôn ước trong người, làm nàng ca ca cùng vị hôn phu. Hắn xuất phát từ bản năng thích nàng, che chở nàng, lại chưa từng từng yêu nàng. Mà cố chiều tích không giống nhau, hắn ái nàng, xuất phát từ tình yêu nam nữ cái loại này ái. Cho nên liền vô pháp tiếp thu cũng vô pháp cho phép nàng như vậy biến mất. Hắn mới vừa nắm lấy cố chiều tích tay, mặc trọng liên liền đã một bước tiến lên đi, hắn muốn đem cố chiều tích đoạt lại. Hắn trực tiếp từ quân khuynh trong tay đoạt người, không có nửa điểm do dự. Dùng hết một thân sức lực. Rồi lại thật cẩn thận tránh đi cố triều tích, sợ lại thương đến nàng nửa điểm. Quân khuynh nơi nào chịu dễ dàng đem cố triều tích còn cho hắn, hai người liền muốn chiến ở bên nhau, mà giờ phút này cố triều tích ho nhẹ một tiếng, khỏe môi khụ ra một tia huyết tới. Hai người lập tức liền đồng thời dừng tay. Triều tích, ngươi vẫn là tưởng cùng hắn đi có phải hay không? Quân khuynh nhìn trong lòng ngực tái nhợt thiếu nữ, trong lòng lại nổi lên vô tận chua sót. Đúng vậy một chữ cơ hồ làm cố chiều tích dùng hết toàn thân sức lực. 1.322 chương 1.322 lấy đổ mi thân phận sống lại. Chương 1.322 lấy đổ mi thân phận sống lại. Một màn này vừa lúc bị đổ mi xem ở trong mắt, nàng đã đứng dậy, lẳng lặng nhìn bọn họ phương hướng. Kiếp trước, này hai cái kinh thế tuyệt diễm nam nhân, ánh mắt đều ở đổ mi trên người. Lúc ấy, nàng hâm mộ cực kỳ nàng hâm mộ đồ mi có thể được đến bọn họ ái, nàng từ nhỏ liền ở vạn thiên sủng ái chung lớn lên, lại duy độc không thể có được bước kinh ca ca ái. nàng cho rằng, liền tính hắn không yêu hắn, bởi vì nàng là hắn muội muội, tương lai nàng chú định đó là phải gả cho hắn, chờ đến bọn họ thành thân, nhật tử lâu rồi hắn liền sẽ yêu nàng. chính là ai lại biết, đồ mi đã trở lại, nàng cầm đi thuộc về nàng hết thảy, bao gồm bước kinh ca ca. Mà nàng bức như họa từ tôn quý thiên hoàng tộc công chúa điện hạ thành tội nhân chi nữ, mẫu thân của nàng, đó là năm đó câu dẫn thiên hoàng tộc đế quân yêu nữ, mà nàng bất quá là đế quân tư sinh nữ, lại có thể nào cùng thật sự công chúa so sánh với. Trong một đêm nàng liền từ đám mây ngã vào phàm bùn, trở thành chúng thần nhạo báng đối tượng. Nhưng nàng còn phải chịu đựng này phân xì nhục, lấy lòng mỗi một cái thần, lấy lòng đồ mi. Chính là nàng không nghĩ tới, ở ma giới. Còn có như vậy một cái kinh thế tuyệt diễm ma vương cũng đối đổ mi dễ tình đâm sâu. Năm đó ma vương tự mình đưa đổ mi hồi thần giới thiên hoàng tộc, chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhớ kỹ cái này ma vương. Đây là lục giới chung duy nhất một cái có thể cùng bức kinh ca ca so sánh nam nhân. Nàng mất đi bước kinh ca ca, giờ phút này xuất hiện ma vương như vậy Mỹ lệ lại cường đại nam nhân, nàng cho rằng nàng không thể trở thành bức kinh ca ca thái tử phi. Có lẽ còn có thể trở thành ma hậu. Nàng liền bắt đầu nghĩ cách tới gần ma vương, nhưng kết quả là mới phát hiện. Cái này thân thủ đem đồ mi nuôi lớn nam nhân thế nhưng cũng thâm ái đồ mi, không phải cha con chi ái, mà là nam nữ chi ái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồ mi cướp đi nàng hết thảy, lại liền ma vương cũng bị nàng bá chiếm. Dựa vào cái gì trên đời này mọi người đều thích đồ mi? Mà nàng đồng dạng mỹ mạo tuyệt luân. Đồng dạng cũng là thiên hoàng tộc đế quân nữ nhi, chẳng qua trên người mang theo tội nhân huyết mạch, nàng liền muốn nhận hết phỉ nổ. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Nàng cái gì cũng chưa làm sai, sai chính là đồ mi. Là những cái đó thực xin lỗi nàng người. Nàng muốn lấy lại hết thảy. Nàng muốn cho bọn họ hối hận, nàng muốn trở thành này lục giới tôn quý nhất nữ tử. Cho nên, nàng lặng lẽ cấp đồ mi hạ độc, lại ở nàng thành thân trước một đêm. Lạng lẽ chuyển thư cho ma vương, vì chính là muốn phá hư đồ mi cùng bức kinh hôn lễ, làm nàng chết không hề thể diện. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Đồ mi lại là một lòng muốn chết, nàng hết thể đã sớm bị đồ mi xuyên thủng, nàng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, còn làm nàng làm ác nhân, đào một cái hố to đem nàng thật sâu chôn Sau lại, nàng bị đế hậu hạ lệnh đẩy vào chu thần đài, chịu thân gân, dịch thân cốt, diệt thần hồn, làm nàng vạn kiếp bất phục Nàng vốn cũng cho rằng chính mình là chết chắc rồi, nhưng lại không nghĩ tới, trên đời này trừ bỏ ma vương cùng bắc kinh, lại vẫn có si mê đổ mi người. Cái kia kêu, kêu đoạn vân ma vật, dùng hết vạn năm tu vi, muốn bảo tồn đổ mi thi thể, chờ đến tương lai một ngày lại sống lại nàng. Ma vừa vặn, nàng ở thần hồn bị giết tấn phía trước, để lại cuối cùng một tia tồn với đổ mi giữa mày. Nguyên bản là muốn theo nàng chuyển thế mà đi, cha tấn nàng chuyển thế cả đời. Mà hiện tại nàng thi thể bị bảo tồn xung dưới, nàng này cuối cùng một kia thần hồn liền lưu tại nàng thi thể bên trong. Này mấy vạn năm qua, nay một kia thần hồn đã hoàn toàn chiếm cứ đổ mi thi thể, chỉ đợi tương lai hấp thu đổ mi chuyển thế linh hồn, nàng liền có thể một lần nữa sống lại, lấy đổ mi thân phận sống lại. 1323 chương 1323 bước như hoạn. Chương 1323 bước như hoạn. Rốt cuộc. Ở mấy vạn năm chờ đợi lúc sau, nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện. Nàng hấp thu đồ mi chuyển thế linh hồn, lần thứ hai xuống lại. Nàng ở trận mắt trước tiên liền nhìn thấy cái kia đã từng làm nàng tâm động không thôi ma vương. Nàng hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình trở thành đồ mi, liền cho rằng ma vương sẽ giống nhiều năm trước đối đồ mi giống nhau sinh tử không rời. Nhưng hắn lại thay đổi, trước kia luôn miệng nói cuộc đời này chỉ ái đồ mi, hiện tại nàng liền ở hắn trước mặt. Hắn lại đối một cái sắp chết chuyển thế dễ tình đâm sâu. Mà làm cái gì liền bức kinh, cũng ái nàng. Các ngươi ái không nên là ta sao. Nàng nhìn hai người, trong mắt nổi lên một tầng sương mù, kia sương mù sau là một mảnh thật sâu hán động. Liên tính nàng biến thành đồ mi sống lại, bọn họ ái, cũng chỉ là đồ mi mà thôi sao. Kiếp trước là, kiếp này cũng là. Vì cái gì? Nàng thanh nhãm trung quy là đem hai người gọi hồi, quân khinh nhìn nàng một cái. Hắn nguyên bản cho rằng đồ mi sống lại, hắn hoặc nhiều hoặc ít là sẽ có điểm cảm xúc dao động, cũng không biết vì sao. Nhìn trước mắt đồ mi, hắn trong lòng thậm chí là không có nửa điểm gọn sóng. Phản phất trước mắt cái này sống lại đồ mi, chỉ là cái dâu riêng người qua đường. Kaka, liền ngươi cũng không nhớ rõ ta sao. Bước như họa sâu kín nhìn Bắc kinh, nhiều năm trước nàng từng ái người này mười mấy năm, nhưng hắn lại chưa từng nhìn kỹ quá nàng liếc mắt một cái. Nàng cho rằng chỉ cần chính mình thành đồ mi, liền cũng có thể được đến hắn ái, nhưng vì cái gì, hiện tại ở trong mắt hắn thấy chỉ có khinh thường. Hắn xem ánh mắt của nàng, phản phất chính là xem một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ. Cái này làm cho bước như họa tâm càng vì táo giận, nàng nheo nheo nắm tay, lại đem ánh mắt dừng ở cố chiều tích trên người. Đồ mi. đều là bởi vì đồ mi. Kiếp trước kiếp này bọn họ sở ái vinh viễn đều chỉ là đồ mi. Nàng chân chùi đủ, dùng đồ mi thân mình đi đến bọn họ trước mặt, che giấu lửa giận, trong mắt một mảnh lương bạc nhìn chầm chầm cố chiều tích, ngươi chỉ còn một kia linh hồn, không cần hấp hối dây ruộng, ngươi vốn chính là ta chuyển thế, linh hồn trở lại trong thân thể của ta, chúng ta mới có thể trở thành một cái hoàn mị chính mình. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền muốn động thủ đi rút ra cố chiều tích cuối cùng một kia linh hồn. Chỉ cần đem này cuối cùng một tia linh hồn cắn nuốt rớt, nàng liền có thể được lấy chân chính trọng sinh, hoàn toàn biến thành đồ mi. Mà trên đời này, chân chính đồ mi sẽ vinh viễn tin tức. Từ nay về sau nàng bước như họa chính là đồ mi, mà trên đời này trừ bỏ nàng ở ngoài sẽ không có bất luận kẻ nào biết bí mật này. Đồ mi, nguyên bản chính là người cướp đi ta hết thảy hiện giờ này đó đều là nguyên nên trả lại cho ta. Bước như họa vừa mới vươn tay đi. Lại bị mặc trọng liên ngăn trở, trên người hắn máu đen đã khô cạn, cặp kêu huyết hồng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn thanh âm tựa như Hàn băng, cơ hồ muốn hóa thành băng lăng đem bước như hỏa đâm thủng. Bước như hỏa hơi hơi híp híp mắt, nàng còn chưa nói lời nói, liền thấy đoạn vân đã đi tới bên người nàng. Hắn chắn bước như hỏa trước mặt, hướng về phía mặc trọng liên nói, ma vương bệ hạ, ngài đừng quên, kiếp trước ngươi là như thế nào phụ công chúa điện hạ hiện tại ngài còn muốn lại phụ nàng một hồi sau. Lời này nói xong, bước như họa hiếp lại mắt liền lộ ra một kia vị khuất tới, nàng lắc lắc đầu thở dài một tiếng, đoạn vân, hắn đã không nhớ rõ ta cùng hắn quá khứ. Này một tiếng thở dài cực kỳ thê lương, làm người có loại nói không nên lời đau lòng. Đoạn vân lập tức liền nắm chặt nắm tay, nếu không phải ở mạnh mẽ khắc chế chính mình, này một quyền hắn tất nhiên là đã sớm huy đi ra ngoài. 1324 chương 1324 con của ngươi, ngươi không cứu. Chương 1324 con của ngươi, ngươi không cứu. Ma vương bệ hạ, ngài kiếp trước liền hối hận không thôi, kiếp này nhược nhiên lại thực xin lỗi công chúa điện hạ, ngài còn sẽ hối hận. Cố chiều tích chỉ là chuyển thế mà thôi, linh hồn của nàng vốn là thuộc về công chúa điện hạ, lưu lại cuối cùng một kia linh hồn, nàng cũng vô pháp tiếp tục tồn tại. Ngài vì cái gì còn không cho phép này cuối cùng một tia linh hồn trở lại công chúa điện hạ trong thân thể, làm nàng hoàn toàn sống lại. Đoạn vân lời này mãn nén giận khí, hắn hoàn toàn không màng thân phận khác nhau, giận mắng miêu tả trọng liên. Người tình cái thứ gì? Mặc trọng liên lạnh buốt xẻo hắn liếc mắt một cái, kia một cái ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau, làm đoạn vân chỉ cảm thấy cả người làn da cơ hồ đều phải bị xẻo máu tươi đầm địa. Mặc dù hắn đã sớm phản bội hắn, Lúc này như cũ là bị mặc trọng liên ánh mắt cấp kinh sợ tới rồi. Hắn là ma, liền trời sinh muốn đã chịu ma vương uy áp kinh sợ. Đoạn vân sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, hắn mạnh mẽ vẫn duy trì chấn định. Mấy vạn năm trước, ta liền khuyên can quá bệ hạ, nhược nhiên năm đó ngài không có lập đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt công chúa điện hạ. Hiện tại các ngươi định đã sớm con cháu mãn đường, quá hạnh phúc vui sướng nhật tử, nhưng ngài bướng bỉnh làm cho chỉnh tràng bị kịch. Hiện giờ ngài còn muốn cho bi kịch lần thứ hai tái diễn sao. Đoạn vân một bên nói lời này, một bên che chở bước như hoạ. Ở trong mắt hắn, trước mắt cái này vừa mới sống lại thiếu nữ đó là đồ mi, là hắn nguyện ý dùng sở hữu đi bảo hộ nữ tử. Chỉ cần nàng mở miệng, chính là muốn tánh mạng của hắn, hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự hiến cho nàng. Đoạn vân, người hà tất như thế. Bước như hoạ làm bộ làm tịch lắc đầu, nàng học tập năng lực cực cường. Đã sớm đem kiếp trước đồ mi nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu, còn có nàng tính cách cùng phong cách hành sự tất cả đều ghi nhớ với tâm. Cho nên giờ phút này, không người nhìn ra nàng không phải đồ mi. Công chúa điện hạ, ngài cái gì đều không có làm sai, sai chính là bệ hạ, này một đời ta định là không cho bất luận kẻ nào lại phụ ngài. Đoạn vân nói, Trung Quy đem trong lòng những cái đó ái mộ nói để ép xuống dưới. Nguyên bản cho rằng có thể không chút do dự nói ra. Cũng thật tới rồi nàng trước mặt thời điểm, hắn ấy lòng chỗ sâu trong rồi lại sinh ra một mặt nồng đậm tự ti tới. Tự ti chính mình không xứng với nàng, ngay cả thích nàng tựa hồ đều trở nên không xứng. Người có tâm. Bước như hòa nói, trong mắt toát ra một tia bi thương tới, rốt cuộc là đại ma vương, nói không yêu liền không yêu. Nàng thu hồi tay tới, đồ mi cuối cùng kia một kia linh hồn, nàng sớm muộn gì liền sẽ được đến, cũng không vội với hiện tại. Hùng chi. Bên người còn có đoạn vân này chỉ trung thành và tận tâm cậu ở, nàng chính là muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng nhất định sẽ cho nàng trích tới. Bước như họa lâu dài than một tiếng sau, lại nghĩ tới cái gì tới, nàng xoay người sang chỗ khác ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở thanh liên đèn thượng. Nàng đi qua đi liền muốn đem thanh liên đèn nhặt lên tới. Mà quân khuynh lại là mau nàng một bước đem thanh liên đèn thu vào trong lòng ngực. Cá ca, ca ngươi làm gì vậy? Bước như họa hơi hơi thiên đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Nàng vừa mới chết mà sống lại, còn cần thanh liên đèn lực lượng chống đỡ. Quân khuynh cầm trong tay thanh liên đèn, theo sau mới nhìn về phía bước như họa, buồn cung đáp ứng quá nàng, chờ ngươi sống lại, liền muốn cứu tâm nhi, ngươi đã đã sống lại, liền đừng lại lãng phí thời gian. Bước như họa trên mặt lộ ra chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, nàng tận lực bình phục tâm tình của mình, ca ca chẳng lẽ là xin ngốc Này thanh liên đèn là ta bản mạng thần khí, ta phải dùng nó làm cái gì, tất nhiên là từ ta quyết định, ca ca khi nào có thể thay ta làm này chủ? Tâm nhi là con trai của nàng, liền cũng tương đương là con của ngươi, ngươi không cứu. 1325 chương 1325 linh hồn, còn trở về. Chương 1325 linh hồn, còn trở về. Quân khuynh thần sắc nặng nề, hắn cặp kia mắt tím cơ hồ là muốn xuyên thấu bức như họa thân thể. Đem nàng kia trái tim nhìn thấu giống nhau. Nhi tử bước như họa sửng sốt một chút, nghiệm ra tiếng tới, nàng không nghĩ tới ma vương lại là cùng đồ mi chuyển thế liền nhi tử đều sinh hạ tới. Trong lòng đống nhiên liền sinh ra một cổ mạc danh lửa giận, nàng phản phất là thật đem chính mình trở thành đồ mi, gắt gao nhìn chầm chằm mặc trọng liên, ngươi thế nhưng, như thế phụ ta. Mặc trọng liên không lý nàng, chỉ là đem cố chiều tích gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn ở tự hỏi như thế nào từ đồ mi trên người đem tiểu tức phụ nhi hồn phách đoạt lại. Mặc trọng liên, ngươi năm đó nói qua những lời này đó đều không tính sao. Bước như họa tiếp tục nhìn gần hắn, nguyên lai like ta dùng tánh mạng đổi lấy, không phải ái, mà là ngươi lạnh nhạt vô tình a. Cố chiều tích nghe được nàng tê tê, nàng tiếp tục cố sức mở to mắt, nhìn bước như họa kia hơi hiện giữ tợn khuôn mặt, cứ việc đó là một trường cùng đồ mi giống nhau như lúc mặt. Nhưng giờ phút này nhìn luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tâm nhi nàng trương trương ngôi, chỉ có thể phát ra mỏng manh thanh âm tới. Mặc trọng liên biết nàng là có ý thứ gì, hắn chỉ gắt gao bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn hôn cố chiều tích cái chán, đừng nói chuyện, bảo tồn chút thể lực, còn có ta ở đây, ta sẽ không cho các người mẫu tử xẻ ra chuyện, đinh điểm cũng không được. Trên người hắn là tràn đầy mùi máu tươi kia nùm liệt hương vị cơ hồ là nhắm thẳng cố triều tích trong lỗ mũi sặc, nàng chỉ có thể bị động hô hấp trên người hắn hương vị, kia trái tim lại ở đâu? nàng nguyên bản cho rằng đồ mi sống lại sau, hắn tâm là sẽ dao động, rốt cuộc kiếp trước bọn họ ái như vậy thầm, nhưng từ đồ mi sống lại đến bây giờ, hắn lại là liền liếc mắt một cái cũng không từng nhiều xem nàng, thậm chí ở đồ mi sống lại trong quá trình, không tiếc hóa ra chân thân đi đối kháng thanh liên đèn lực lượng. Chỉ vì ngăn cản linh hồn của nàng bị hút khô. Hán, nói qua cuộc đời này chỉ ái nàng một người, đó là thật sự. Cố triều tích lông mi khe run, xem như đáp lại. Quân khuynh đứng ở một bên, nhìn nàng kia vô cùng suy yếu bộ dáng. Hán tâm liền cũng đi theo mạc danh cụ lên, một loại nói không nên lời thống khổ từ đáy lòng chỗ sâu trong bắt đầu lan tràn ra tới. Cùng lúc đó, mặc trọng liên đã ôm cố triều tích tới rồi bước như họa trước mặt. Cặp kia mắt đỏ làn tràn khai rậm rạp tơ máu tới, hắn nhìn chầm chầm bước như họa. Có như vậy trong nháy mắt gian, bước như họa chỉ cảm thấy hắn ánh mắt kia phản phất là đang xem kẻ thù giết cha giống nhau. Đem linh hồn còn cấp tích nhi. Hắn lạnh nhạt ra tiếng, thanh âm kia cũng nhiễm ma lực, cơ hồ muốn đem bước như họa trái tim chấn vỡ. Ma vương bệ hạ, kia vốn chính là công chúa điện hạ linh hồn, đâu ra còn trở về nói đến. Linh hồn, còn trở về. Mặc trọng liên căn bản là không để ý tới đoạn vân, hắn tăng thêm thanh âm chiều bước như họa nói, trên người đã ngưng tụ lại ẩn ẩn sát khí. Này sát khí chấn bước như họa đều là sướng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lấy đổ mi thân phận sống lại lúc sau, ma vương thế nhưng sẽ đối nàng sinh ra sát khí tới. Người muốn giết ta. Nàng ngưng tụ lại mắt, trong mắt hàm chứa nùng liệt tức giận. Không còn linh hồn, liền giết ngươi. Mặc trọng liên chút nào không để lối thoát. Giờ phút này hắn nhìn bức như hỏa cặp kia mắt, lại là nửa điểm cảm tình đều không có. Ngươi là thật sự. Đỗ mi nắm khởi nắm tay, một cổ vô danh chi hỏa cọ một chút từ trong lồng ngực phu tới, nàng không rõ, vì cái gì nàng hiện tại đã lấy đỗ mi thân phận sống lại, hắn lại vẫn vì một cái kẻ hèn chuyển thế muốn sát nàng. Dứt lời, nàng liền lại hướng tới quân khuynh xem qua đi, Kaka hiện giờ liền ngươi cũng không nhận ta sao. 1.326 chương 1.326 cố triều tích không thể chết được. Chương 1.326 cố triều tích không thể chết được. Kiếp trước nàng kiến thức quá ma vương có bao nhiêu cường, mà hiện giờ nàng vừa mới mới vừa lấy đồ mi thân phận sống lại lại đây, thanh liên đèn lại không ở trên tay, sợ không phải mặc trọng liên đối thủ, nàng liền đem hy vọng gửi ở quân khuynh trên người. Kiếp trước bước kinh ca ca liền thật sâu si mê đồ mi kiếp này chỉ cần nàng lấy đồ mi thân phận ở hắn trước mặt chịu thua, nghĩ đến hắn nhất định sẽ đứng ở chính mình bên người. bước như họa hai trong mắt cơ hồ đều phải ngậm ra nước mắt, nàng làm ra một bộ nhu nhược đáng thương, người trong thiên hạ đều phụ ta bộ dáng tới. nhìn về phía quân khinh thời điểm, trong mắt nước mắt gãi đúng châu ngứa lăn xuống xuống dưới. Thái tử điện hạ, nhược nhiên công chúa điện hạ lại ra cái chuyện gì? đó là như thế nào đều cứu không trở lại. Đoạn vân cũng ở một bên nói. Điện hạ muốn phục hưng thiên hoàng tộc, còn phải rửa công chúa Điện hạ đâu. Đoạn vân lời này nói tái minh bạch bất quá, hắn biết Thái tử Bắc Kinh là cái quyền cao thắng qua tình người, mặc dù hắn ở mất trí nhớ kia đoạn thời gian đối cố chiều tích dễ tình đâm sâu, nhưng phía trước hắn thật là thích công chúa Điện hạ. Hiện giờ công chúa Điện hạ cùng thiên hoàng tộc cùng thần giới tương lai cột vào cùng nhau, chính là động ngón chân cái cũng có thể tưởng được đến, Thái tử Bắc Kinh tất nhiên là muốn lựa chọn công chúa cùng thiên hoàng tộc Quân khuynh sắc mặt chấm lãnh, hắn chỉ nhàn nhạt quét bước như họa liếc mắt một cái, nàng nu nhược đáng thương bộ dáng thật sự là làm người đau lòng cực kỳ. Nhược nhiên là ở mấy vạn năm trước, đồ mi như thế biểu tình đối hắn, hắn nhất định sẽ không chế không được chính mình muốn bảo hộ nàng dục vọng. Nhưng hiện tại lại không biết là vì sao, trong lòng lại là liền một kia ý muốn bảo hộ cũng không có thể sinh ra. Cố chiều tích không thể chết được. Một lát sau hắn mới rơi xuống như vậy một câu tới. Hắn không thể trơ mắt thấy nàng chết đi. Đoạn vân nghe này, lập tức chắn bước như hỏa trước mặt, hắn đầy mặt bi phẫn, thái tử điện hạ, ngài hồ đồ à. Cá ca, ngài không cần nàng chết, đó là muốn ta chết sao. Bước như hỏa mở to hai mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, ngươi còn đang trách ta có phải hay không. Nhưng mặc dù ngươi như thế nào căm hận ta, trách cứ ta, kia cũng là mấy vạn năm sự, ta là ngươi đồng bảo thân ngội. Người đó là muốn trơ mắt thấy ta chết lại đi, làm Thiên hoàng tộc từ đây hoàn toàn hủy diệt sao? Bước như hỏa này một phen nói đến lời lẽ chính đáng, nàng tuy rằng chiếm cứ đổ mi thân thể, nhưng nàng cũng là Thiên hoàng tộc đế quân nữ nhi, trên người chảy xuôi Thiên hoàng tộc huyết, chỉ cần thân thể này hoàn toàn sống lại, nàng đó là có thể cùng bức kinh ca ca sinh sản hậu đại, lớn mạnh Thiên hoàng tộc. Mặc kệ xuất phát từ cái nào phương diện, nàng đều cho rằng bức kinh ca ca sẽ đứng ở chính mình bên người. Thấy quân khuynh trầm mặc không nói, bước như họa liền lại chạy nhanh nói, ta trước kia không hiểu, một lòng cầu ái, kết quả là lại hại người, hại thiên hoàng tộc, hại sở hưu yêu ta người, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ta hẳn là vì ta qua đi sở làm sai sự trả giá đại giới, ca ca, ta nguyện ý gả cho người, nguyện ý vì thiên hoàng tộc khai chi tán diệp. Nói nơi này, bước như họa đôi mắt rũ đi xuống, làm ra một bộ hơi chút thẹn thùng bộ dáng tới. Ngay sau đó lại ngẩng đầu, dùng một đôi nước mắt ngông ngông đôi mắt nhìn chằm chằm quân khuynh xem. Đố mi này phúc dung mạo sinh thật sự là quá mỹ, dùng gương mặt này tới làm bất luận cái gì sự đều không quá, nàng chỉ cần một chút kỹ thuật diễn liền đủ để chinh phục mọi người. Bước như đã biết nói bước kinh từng thâm ái quá đồ mi, cho nên hiện tại nàng chỉ cần ở bước kinh trước mặt hơi chút yếu thế, như vậy người nam nhân này liền nhất định sẽ nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự. Nàng trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại như cũ là kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng. 1.327 chương 1.327 không muốn cưới nàng. Chương 1.327 không muốn cưới nàng. Đoạn vân liền ở bên người nàng, nghe thấy bước như hỏa ngôn ngữ, hắn toàn bộ sắc mặt trong lúc nhất thời đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn hao hết tâm lực sống lại đồ mi công chúa, không phải vì làm nàng như thế không lương ốn gối tồn tại xo rộng ống tay áo hạ, đôi tay kia gắt gao nhéo lên, hắn cả người đều che ở đồ mi trước mặt, hai trong mắt nhìn chằm chằm Mặc Trọng Liên cùng Quân huynh, trong mắt phụt ra ra muốn ăn thịt người qua tới. Quân huynh lại chỉ là nhàn nhạt quét bước như họa liếc mắt một cái, "Ngươi nguyện ý gả cho bổn cung." Bước như họa sững sốt một chút, chợt gật gật đầu, "Chỉ cần ca ca tha thứ ta năm đó không hiểu chuyện, ta liền nguyện ý gả cho ngươi." Nghe này, Quân huynh đạm đạm cười, Kia tươi cười thoạt nhìn giống như Xuân Phong ấm áp, làm hắn kia sắp xếp trước liền như họa dung nhan, có vẻ càng thêm mỹ lệ. Thật sự sao? Theo sau hắn lại mới nhẹ nhàng hỏi một câu, kia ngự khí nhu hòa nhiều, phản phất là một cái đóng băng nhiều năm thiếu niên đột nhiên giải khai phong ấn, ngay cả thanh âm kia cũng như hàn băng hòa tan, cơ hồ muốn chạy xuôi đến người đầu quả tim đi. Liên bước như họa đều có chút say mê, năm đó đổ mi không xuất hiện phía trước. Nàng cũng là như vậy thâm ái bức kinh ca ca, mặc dù là tới rồi hiện tại, chỉ cần hắn nhẹ nhàng một câu, nàng này trong lòng như cũ là nổi lên tảng lớn gợn sóng. Cho nên quân khinh như vậy hỏi nàng thời điểm, nàng liền thật mạnh gật gật đầu, nói, thật sự, giọng nói là thời điểm, nàng còn lặng lẽ liếc mặc trọng liên liếc mắt một cái, kiếp trước ma vương như vậy thâm ái đồ mi, hiện tại chính thai nghe thấy hắn nói phải gả cho bức kinh, hắn nhất định là tức muốn hộp máu đi. Nhất định hận không thể lập tức đem nàng cướp đi đi. Nơi nào còn sẽ có tâm tư cố đổ mi chuyển thế đâu. Bước như họa như thế nghĩ đến, nhưng đợi nửa ngày cũng chưa thấy được mặc trọng liên sắc mặt có cái gì biến hóa, nàng tâm tức khắc lại ngã xuống nửa thanh. Cùng lúc đó, một cổ nùng liệt hận ý lại từ trong lòng nhảy ra tới, kia hận ý lòng đấu kỵ cơ hồ muốn đem nàng cả người đốt cháy rớt. Chính như năm đó đổ mi trở về thời điểm, Đoạt đi rồi nguyên bản nên thuộc về nàng hết thể đồ vật thời điểm. Nàng nhất cử nhất động, thậm chí là liền một ánh mắt đều bị quân khuynh xem ở trong mắt, giờ phút này hắn chỉ là hư lệnh một tiếng, đi đến bước như họa trước mặt, ở nàng bên thai cúi người, lệnh bút nói, nhưng buồn cung không muốn cưới ngươi. Cái gì? Bước như họa kinh ngạc nhảy dựng, nàng ngẩn đầu lên không thể tin tưởng nhìn chầm chầm hắn, hắn thế nhưng nói không muốn cưới nàng. Vì cái gì? Cá ca? Ngươi trung quy vẫn là ở hận ta phải không? Ta đã nói, năm đó đều là bởi vì ta không hiểu chuyện, cho nên mới gây thành như vậy đại họa, chúng ta là thân huynh muội, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Nàng ngữ khí mang theo một tia oán trách, liền lại đem này hết thể tất cả đều đổ lỗi tới rồi cố chiều tích trên người. Tất nhiên là bởi vì đồ mi chuyển thế còn chưa có chết thấu duyên cớ, cho nên bức kinh ca ca mới có thể như vậy đối nàng. Nàng liên lại dùng dư quang hung hăng trừng mắt nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái, nay ánh mắt vừa vặn bị cố chiều tích xem ở trong mắt. Nàng cung đồ mi buồn vì nhất thể, nàng thật sự là nghĩ không ra đổ mi như thế căm hận nàng nguyên nhân. Nàng nắm ở mặc trọng liền trong lòng ngực, giờ phút này toàn dựa vào cường đại ý thức chống thân thể này, nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Quân khinh cũng theo bước như họa dư quang nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái, chỉ là hắn nhanh chóng liền thu hồi ánh mắt. Bước tiếp theo liền chặn bước như hỏa ánh mắt, như cũ là nằm ở nàng bên thai nói, đồ mi vĩnh viễn đều sẽ không gả cho buồn cung, nàng đã từng cùng buồn cung nói qua, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ đường bổn cung vì thân huynh trưởng, ngươi là đã quên sao. 1328 chương 1328 đồ mi, cùng ngươi không giống nhau. Chương 1328 đồ mi, cùng ngươi không giống nhau. Bước như hỏa sử suốt, nàng trực giác bước kinh đây là ở bộ nàng lời nói liền cũng không vội vã đi hồi phục. Ngược lại là Đoạn Vân lại ra tới thế nàng giải vây, Thái tử điện hạ, lúc trước là lúc trước, hiện giờ công chúa điện hạ đã nghị kỹ, vì thiên hoàng tộc phục hưng, ngài cũng nên cùng công chúa điện hạ ở bên nhau. huống chi nàng vừa mới sống lại tỉnh lại, chịu không nổi quá nhiều kích thích, thái tử điện hạ hẳn là che chở mới là. Hắn ở cố nén trong lòng tức giận, nếu không phải sự tình còn không có chuẩn bị hoàn toàn, hắn nhất định sẽ hiện tại mang theo đổ mi công chúa liền rời đi rồi sau đó thuận đường diệt này hai cái nam nhân làm nàng từ nay về sau không còn có nửa điểm phiền nhiễu đoạn vân vừa dứt lời liền vững chắc ăn quân khuynh một cái tát hắn này một cái tát thẳng đem đoạn vân mặt cốt đều đánh nát hắn cả người đều bay ngược đi ra ngoài hung hăng đánh vào trong viện trên tầng đá cả người nôn ra một mồm to huyết tới quân khuynh này một cái tát dùng sức không nhỏ đủ hắn chịu Bước như họa thấy vậy kinh ngạc nhảy dựng mất đi đoạn vân cái này người bảo vệ, nàng không khỏi sau này lui một bước. Lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, lại là ở quân khuynh trong mắt cũng thấy được một tia sát khí. Cá ca, ca, ngươi muốn làm cái gì? Bước như vẽ ra ý thức ra tiếng, ta chính là đồ mi, là ngươi thân muội muội Đồ mi, cùng ngươi không giống nhau. Quân khuynh thẳng lăng lăng nhìn nàng, hắn trong mắt tất cả đều là lanh mang, kia ánh mắt xem bước như họa trong lòng tê dại. Nàng rõ ràng che giấu thực hảo, bước kinh không có khả năng nhìn ra nửa điểm vấn đề tới mới là. Nàng mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, ta đã chết nhiều năm như vậy, tóm lại là cùng trước kia có chút bất đồng, ca ca cùng ma vương đều đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, liền không cho phép ta cũng có chút biến hóa sao. Đố mi lại biến, nàng thiện lương bản chất là sẽ không thay đổi. Quân khuynh nhàn nhạt ra tiếng, nàng trước nay đều sẽ không dùng người khác mệnh đi đổi chính mình mệnh cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, huống chi muốn cứu, là nàng chuyển thế lúc sau sinh hạ nhi tử. Kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền ở cẩn thận quan sát nàng, đương nghe thấy Cố Triều Tích đã cùng Ma Vương sinh hạ nhi tử thời điểm, nàng trong mắt không những không có nửa điểm vui sướng, kia đáy mắt chỗ sâu trong lại vẫn là tràn đầy hoán hận. Nhược nhiên là Đồ Mi, nàng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện như vậy biểu tình. Thân thể này thật là Đồ Mi, trong thân thể linh hồn là Cố Triều Tích đang tiếp kia linh hồn chỉ là bị cắn nuốt hấp thu làm nàng sống lại chất dinh, dưỡng, chi phối thân thể này không phải cố chiều tích linh hồn. Hán tuy là nhìn không ra mặt khác đồ vật tới, lại trực giác cảm thấy không thích hợp. Thiện lương. Bước như họa cười lạnh một tiếng, kiếp trước, ca ca không phải khuyên ta không cần như vậy thiện lương sao? Như thế nào hiện tại ta không thiện lương, ngươi liền lại bắt đầu hoài nghi ta. Nói đến cùng ngươi bất quá chính là ở căm hợn ta. Cho nên ta nói mỗi một chữ ngươi cũng không chịu tin. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía cố triều tích cùng mặc trọng liền. Này một đời các ngươi đều yêu ta chuyển thế. Cho nên liền nếu muốn tận trăm phương nghìn kế cùng lý do trí ta vào chỗ chết. Nhưng ta rốt cuộc lại làm sai cái gì. Năm đó ta bất quá là một lòng theo đuổi chân ái. Dùng thánh mạng đi ái một người thôi. Mà nay đổi lấy như cũ chỉ là vô tận cô phụ. Ta lại cỡ nào vô tội. Cứ như vậy. Ngươi còn gọi ta thiện lương, ca ca, ngươi nhưng thật ra cho ta một cái thiện lương lý do. Bước như hỏa thoạt nhìn cảm xúc kích động cực kỳ, nàng đã đem chính mình trở thành đồ mi, liền cảm thấy này phân ủy khuất áp chính mình càng thêm thấu bất quá khí. Nghe xong nàng một đống lớn nguồn luận, đại ma vương lại chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ, ồn ảo. 1.329 chương 1.329 giữ được tiểu tức phụ nhi. Trước 1329 giữ được tiểu thức Phụ Nhi. Hắn từ trước đến nay chán ghét tâm ý, bước như họa một đống lớn lời nói với hắn tới nói, đó là nửa cái tự cũng chưa có thể nghe đi vào. Hai chữ rơi xuống, bước như họa sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, nàng ngước mắt nhìn mặc trọng liên liếc mắt một cái, theo bản năng liền ở trên người hắn cảm nhận được kia một cổ nồng đầm sắc khí. Bước như họa lập tức sau này lui một bước, mà quân khinh lại vào giờ phút này để lại nàng bả vai. Vô luận như thế nào, bổn cung đáp ứng rồi cố triều tích, chờ đến ngươi sống lại tỉnh lại liền phải cứu con trai của nàng, Khác tạm thời phóng một bên, ngươi đã là đã tỉnh, liền cứu tâm nhi. Quân khinh một bàn tay đẻ ở bước như họa trên vai, một cái tay khác đem thanh liên đèn đệ đè ở nàng trước mặt. Ta vừa mới mới vừa sống lại, thân thể đều còn không có ổn định xuống dưới, ca ca lúc này liền muốn ta hao phí tinh lực, thật sự là một chút đều không màng niệm ta sao. Bước như họa trong mắt mãn hàm đoán hận, chính là tưởng phá đầu nàng cũng nghĩ không ra, vì cái gì hai người kia đều như vậy để ý cố chiều tích. Buồn cung mặc kệ nhiều như vậy, người không chết được, hao phí điểm tinh lực không coi là cái gì. Quân khuynh thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, trong tay lực độ không khỏi tăng lớn một ít, áp bước như họa bả vai răng rắc rung động. Kia trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy, nhược nhiên chính mình dám có nửa phần cự tuyệt. Sợ là này hai người đường trưởng là có thể đem nàng cấp diệt. Nàng gắt gao nắm nổi lên tay háo hạ nắm tay, bất đắc dĩ cả người đều bị quân khuynh đè lại, nàng liền cũng không dám vọng động. Một lát sau mới vươn một bàn tay đi, chậm rãi tới gần trong tay hắn thanh liên đèn. Này thanh liên đèn là đồ mi bản mạng thần khí, kỳ thật nàng cũng không biết như thế nào khống chế, mặc dù hiện tại nàng đã thành đồ mi, bước như họa như cũ không xác định chính mình rốt cuộc có thể hay không khống chế nó. Nàng trong lòng bắt đầu nhanh trong tính toán, trên mặt biểu tình lại là thập phần bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, trước đêm thanh liên đèn bắt được tay lại nói, có như vậy một kiện thần khí bằng thân, nàng cũng coi như nhiều một trọng bảo đảm. Tay nàng chỉ còn không có chạm vào thanh liên đèn, lại thấy mặc trọng liên kia chỉ khớp xương rõ ràng tay đã trước một bước dối lại đây, hắn cái tay kia ở phía trước đã bị thanh liên đèn thượng quang mang trước ra chóc thịt bong, giờ phút này lại là ngạnh sinh sinh bắt được kia đèn theo sau dùng sức từ quân khuynh trong tay xả lại đây, liền ở bước như họa trước mặt bật đi, bước như họa sĩ chung không còn, mang theo không vui nhìn chằm chằm mặc trọng liên, ngươi làm gì vậy? quân khuynh sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, đối với mặt trọng liên như vậy cách làm tỏ vẻ khó hiểu, bùn vương sẽ tự tưởng mặt khác biện pháp cứu tâm nhi, hiện tại bùn vương muốn chính là tích nhi hồn phách, thanh liên đèn thượng bột phát ra nhẹ nhẹ quang mang tới ở đại ma vương trong lòng bàn tay buộc phát ra khủng bố thần lực tới. kia trong lòng bàn tay vừa mới khô cạn huyết, giờ phút này lại bị chấn ra chóc thịt bong, màu đen máu tươi theo thanh liên đèn đèn bính tích tấp đi xuống lạc. ma vương huyết chi lực cũng là cực cường, hướng trên mặt đất tích một giọt huyết, mặt đất lại là ngạnh sinh sinh bị chấn ra một cái hô tới. ở tiểu tức phụ nhi cùng nhi tử trước mặt, hắn sẽ ưu tiên lựa chọn tiểu tức phụ nhi. tâm nhi hiện giờ còn bị phong ấn tại thủy linh châu bên trong. Hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm, mà tiểu tức phụ nhi lại là nguy ở sớm tối. Hắn hiện tại chỉ cần linh hồn của nàng trở về, mặt khác một mực không thèm nghĩ. Hiện giờ linh hồn của nàng rõ ràng còn không có bị đồ mi hoàn toàn hấp thu, muốn đoạt lại tới còn không tính khó. Hắn không tin quân huynh, vì giữ được tiểu tức phụ nhi cuối cùng một sợi hồn phách, hắn tất nhiên là muốn trước một bước cướp đi thanh liên đèn. Giờ phút này thanh liên đèn ở hắn trong tay bộ phát ra thần lực, Không ngừng là đem hắn tay chấn cơ hồ muốn vỡ vụn, ngay cả cánh tay hắn đều bị sẹo tơi ra. 1.330 chương 1.330 phục chế. Chương 1.330 phục chế. Cánh tay mạch máu đều bị cắt vỡ, máu tươi hào hạt chảy xuống, liền cố triều tích trên mặt đều dính hắn huyết. Kia nóng bỏng độ ấm cơ hồ muốn xuyên thấu qua nàng da thịt tẩm nhập nàng đáy lòng. Mặc trọng liên nàng cố sức gọi tên của hắn. Cặp kia nửa mở mắt giờ phút này tràn đầy tất cả đều là hắn. Ta sẽ không làm người có việc. Mặc trọng liên đầu ngón tay ở nàng chót mũi thượng nhẹ nhàng một quát, tin ta. Dứt lời, hắn lại là dùng móng tay ở cố chiều tích lòng bàn tay nhẹ nhàng một hoa, cố chiều tích trong lòng bàn tay nhanh chóng tẩm ra vài giọt máu tươi tới. Mặc trọng liên lập tức liền đem này vài giọt máu tươi nhỏ giọt ở thanh liên đèn thượng. Khuỳnh khắc thời gian. Liền thấy thanh liên đèn lại buộc phát ra hoa mị thanh sắc quang mang tới. Nàng huyết có thể làm thanh liên đèn sinh ra như thế phản ứng, đủ để thuyết minh nàng thật là đồ mi chuyển thế. Phía trước được đến thanh liên đèn thời điểm, không có thể khởi động nó, nhưng thật ra không tìm được phương pháp. Người muốn làm gì? Bước như vậy ra ý thức liền cảm thấy không tốt, nàng trừng lớn mắt. Mặc trọng liên lại không hồi phục nàng, chỉ thấy hắn ngưng tụ lại một thân ma khí. Theo sau lại là lấy chính mình máu tươi vì dẫn, ở cố triều tích dưới thân nhanh chóng họa ra một đạo triệu hồn trận tới. Rồi sau đó liền đem thanh liên đèn nhét vào cố triều tích trong lòng ngực. Triệu hồn trận chung quanh tràn ngập nồng đậm ma khí, hình thành một đạo cường đại kết giới, trừ bỏ đại ma vương, không người có thể giải. Nay trong nháy mắt, bọn họ hai người đều ngăn cách hai. Mà cùng lúc đó, bước như họa kêu sợ hãi một tiếng, nàng trên người. Còn không, có tới kịp bị hoàn toàn cắn nuốt linh hồn, giờ phút này thế nhưng là phản hút trở về. Có thể nhìn thấy kia từng đạo linh hồn hóa thành từng sợi u quang nhanh chóng hoàn toàn đi vào chiêu hồn trận trung, ở thanh liên đèn dưới tác dụng, những cái đó hồn phách về tới chúng nó vốn nên tồn tại địa phương. Cố Triều Tích còn nằm ở mặc trọng liên trong lòng lực, theo linh hồn trở về, nàng chỉ cảm thấy một thân sức lực cùng sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng khôi phục. Mà trận pháp bên ngoài Bước như họa thất thanh kêu sợ hãi, không, ngươi không thể như vậy đối ta, ta mới là đồ mi, cái kia dùng hết sinh mệnh ái ngươi đồ mi, mặc trọng liên, ngươi không thể như thế tàn nhẫn. Đồ mi thân thể này, chỉ có đồ mi linh hồn chi lực mới có thể làm này sống lại, nàng vừa mới được đến linh hồn, chỉ cần hóa một bộ phận, kia một bộ phận chưa kịp tiêu hóa, giờ phút này bị mạnh mẽ túm ra thân thể, cái này làm cho nàng cơ hồ muốn mềm trên mặt đất. Công chúa điện hạ Mắt thấy này, đoạn vân cũng nóng nảy, hắn thậm chí là không lo lắng chính bình thường, một cái bước xa vọt tới bước như họa bên người, nhìn cố chiều tích linh hồn từ thân thể của nàng bị mạnh mẽ xả đi ra ngoài, hắn lập tức mở ra một đạo kết giới tới đem bước như họa lung ở bên trong, muốn ngăn cản linh hồn sói mọn. Mà thanh liên đèn hơn nữa đại ma vương ma lực lại há là hắn lâm thời mở ra kết giới có khả năng đối kháng, kia kết giới giống như không có tác dụng. Cố Triệu tích linh hồn vẫn là ở nhanh chóng trở về. Sao có thể đâu? Đoạn vân sắc mặt đều thay đổi, hắn hao phí nhiều như vậy tâm lực, chủ yếu mục đích chính là vì sống lại công chúa điện hạ, hắn không thể thấy nàng sống lại, lại trơ mắt thấy nàng đi tìm chết, tuyệt đối không thể. Chính là ma vương như thế nào có thể điều khiển thanh liên đèn? Hắn lại như thế nào sẽ bày ra triệu hồn trận? Kia trận pháp, là hắn tìm biến lục giới mới được đến, hắn tỉ mỉ bố trí tại đây cơ hồ lại hao phí một vạn năm ma lực, ma vương hắn căn bản là chưa thấy qua, lại như thế nào sẽ đâu. Đoạn vân dưới tình thế cấp bách đó là đã quên, mặc trọng liên kia khủng bố đã gặp qua là không quên được năng lực. Hắn gặp qua đoạn vân bố triệu hồn trận, lại như thế nào phục chế không tới. 1331 chương 1331 ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, chương 1331 ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Chỉ là hắn hiện tại bày ra triệu hồn trận là phản đoạt bị hút đi linh hồn, sở muốn trả giá đại giới so đoạn vân cao nhiều. Đoạn vân dùng một vạn năm ma lực, mặc trọng liên đó là muốn trả giá thành lần lực lượng. Kiếp trước đại ma vương đã chết, dù vậy, hắn luôn hồi lại là chưa kinh quá minh giới, mà là nguyên bản ma hồn trực tiếp giáng sinh ở Tần Quốc. Trong cơ thể vốn là ẩn chứa cường đại ma lực, giờ phút này triệu hồn trận một bước, hắn trong thân thể nhất nguyên thủy ma lực liền đều bị câu ra tới. Lực lượng cường đại tràn ngập hắn trong thân thể mỗi một tế bào, cơ hồ muốn đem hắn đương trường xé rách. Mặc trọng liên chỉ là khẽ cắn môi, tiếp tục che chở cố triều tích. Hắn ánh mắt kiên định, đã là nói qua muốn lưu lại tiểu tức phụ nhi, lời này liền giữ lời nói, nhất định sẽ làm được. Trận pháp nội, cố triều tích cách hắn gần nhất, nàng dành mạch thấy hắn một thân siêu y tất cả đều tạc vỡ ra tới, kia một thân cơ bắp như là ở bị thứ gì nhanh chóng căng ra giống nhau. Cái loại này ra thì sắp xé rách thống khổ, nàng cơ hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đại ma vương cố chiều tích vươn tay đi, bắt lấy hắn kia chỉ bị thanh liên đèn thương huyết nhục mơ hồ tay, nàng lắc đầu, đừng, ngon một chút. Mặc trọng liên chỉ là trở tay sờ sờ nàng đầu, mạnh mẽ đem trong thân thể cái loại này thống khổ toàn bộ áp chế đi xuống. Cứ việc hắn hiện tại lại như thế nào áp chế, cũng có thể cảm giác được thân thể chỗ sâu trong có thứ gì muốn chạy ra giống nhau. Vì làm linh hồn của nàng trở về, ma vương đây là không tiếc hoàn toàn thành ma. Trận pháp ngoại, đoạn vân lau một phen khoe môi huyết, hai mắt toàn là hàn quang, kiếp trước ngươi đều còn giữ lại nhân tính, hiện giờ mạnh mẽ bày ra triệu hồn trợ, làm trong cơ thể ma lực hoàn toàn thức tỉnh. Từ đây đó là lục thân không nhận, trở thành so minh vương còn vô tâm vô tình chi vật ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Mặc trọng liên không để ý đến hắn, hắn này trận pháp như cũ chưa ngừng lại. Chỉ là quay đầu nhìn cố chiều tích, trong mắt tất cả đều là ôn nu. Tích nhi, bất luận cái gì thời điểm ta đều không hề quên ngươi, sẽ không không yêu ngươi, ngươi phải tin ta. Hắn vừa nói, một bên thân thân ở cái chán của nàng thượng ấn hạ nhẹ nhàng một hôn. Không cần. Cố chiều tích nhìn hắn kia bị căng da ra thịt, kia cụ huyết nhục mơ hồ thân thể, nàng hai mắt tức khắc ướt đấm, lôi kéo mặc trọng liền tay liều mạng lắc đầu. Cùng mặc trọng liên ở bên nhau lâu như vậy. Duy độc lúc này đây, nàng trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hai tới. phảng phất hắn thật sự liền phải như vậy rời đi chính mình. Ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Hắn cười, cười ôn nhu cực kỳ, đáy mắt chỗ sâu trong lại là vô tận nhớ nhung. Cố chiều tích trong lòng liền càng thêm dự cảm không hảo. Nàng gắt gao bắt lấy mặc trọng liền tay, vẫn luôn lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nhẹo, không cần. Không cần ném xuống ta cùng tâm nhi. Trận phát ngoại. Bước như họa còn ở kêu sợ hãi, nàng chỉ phải rối tay bắt lấy quân khinh, kia trương cực kỳ mỹ lệ gương mặt đều vằn mẹo, ca ca, ngươi cứu cứu ta, ta nếu là chết lại, thiên hoàng tộc cũng đem hoàn toàn hủy diệt. Nàng dùng sức lực cực đại, đem quân khuynh mu bàn tay đều trảo ra mấy cái đỏ tươi dấu vết tới. Quân khuynh chỉ là hơi hơi nheo lại mắt tới, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở mặt trọng liên bày ra triệu hồn trận thượng. Xuyên thấu qua trận pháp ngoại ma khí mơ hồ thấy cố chiều tích đầy mặt là nước mắt bộ dáng Hắn tâm không lý do một trận đau đớn, mới phát hiện mặc dù là tới rồi hiện tại, hắn trong lòng như cũ tràn đầy đều là nàng. luyến tiếp thấy nàng rớt một giọt nước mắt, luyến tiếp nàng có nửa điểm đau lòng. Nay một đời, hắn đã sớm ái nàng tận xương lại không tự biết. 1.332 chương 1.332 thiên hoàng tộc cùng nàng, ta tuyển nàng. Trước 1332 Thiên hoàng tộc cùng nàng, ta tuyển nàng. "Ka ca, ngươi cứu cứu ta a." bức Như Họa còn ở gắt gao bắt lấy hắn tay cầu cứu, nàng hiện tại lại không có thanh liên đèn nơi tay, chỉ phải tùy ý linh hồn bị rút về đi. Nàng không cam lòng, không muốn như vậy từ bỏ. Kiếp trước nàng bại bởi Đồ Mi, cuộc đời này tuyệt không có thể lại bại bởi Đồ Mi truyền thế. Quân Khuynh lại chỉ là sinh sôi bẻ rớt tay nàng, đối mặt Bước Như Họa khản cả giọng cầu cứu. Hắn có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Tựa hồ trước mặt người này căn bản là không phải hắn đã từng vị hôn thê cùng hắn thân muội muội. Ngươi không cứu ta. Bước như họa trong lòng oán hận ở quân khuynh bẻ rớt nàng tay kia một khắc đột nhiên thăng đến tối cao. Buồn cung không cứu ngươi nghĩa vụ. Quân khuynh chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ta mới là ngươi thân muội muội. nàng bất quá là cái chuyển thế. Bước như họa quát, lúc này đã là hoàn toàn không màng chính mình hình tượng. Cố tình ta ái nàng, không muốn làm nàng chết. Quân khuyên nhàn nhạt nói, dơ tay chi dàn không ngờ lại là muốn để lại bước như họa, người vốn là đã chết, kia liền hảo hảo chết đi đi, cần gì phải vi phạm thiên đạo lại trọng sinh. Bước như họa quả thực không thể tin được lời này là từ hắn trong miệng nói ra. Ta đã chết, thiên hoàng tộc cũng liền hủy diệt, ngươi như vậy cam tâm sao? Nàng còn ở dãy rùa, Không cam lòng, nhưng nếu cố chiều tích đã chết, ta càng vì không cam lòng. Quân khuynh như cũ là rũ mắt nhìn nàng, thiên hoàng tộc cùng nàng, ta tuyển nàng. Dứt lời, liền thấy hắn khỏe môi khơi mào một mặt cực lánh biên độ tới, cho nên, người an tâm chết đi. Quân khuynh tay lần thứ hai muốn đẻ lại bước như họa, hành đến đoạn vân nhanh tay một bước, hắn đem bước như họa kéo đến chính mình bên người, trong mắt tất cả đều là hắn ý. Liền hắn cũng không nghĩ tới, ngay cả thiên hoàng tộc thái tử bước kinh đến cuối cùng đều sẽ lựa chọn cố triều tích mà từ bỏ toàn bộ thiên hoàng tộc. Thái tử nhưng thật ra si tình, nhưng người ta cố chiều tích trong mắt cùng trong lòng căn bản là không có ngươi, ngược lại là đáng thương công chúa điện hạ một mảnh chân thành chi tâm, này tuê sống tâm phóng tới ngươi trước mặt, ngươi lại là khinh thường nhìn lại, một hai phải dùng nhiệt mặt đi dán nhân ra lánh ngông. Đoạn vân một phen châm trọng niệm ai, liền đã đem bước như họa hổ ở phía sau. Xem ma vương cùng thái tử bộ dáng này, kế hoạch của hắn tựa hồ không thể không trước tiên Công chúa điện hạ, bọn họ phụ ngươi, ngươi còn nguyện ý canh giữ ở này hai người bên người sao? Đoạn Vân quay đầu lại đi, nhìn bước Như họa, nghiêm túc nói. Bước Như họa sửng sốt một chút, dù cho ta nguyện ý, bọn họ cũng không cần ta. Nói lời này thời điểm, nàng đã cúi đầu, trong mắt lệch cạch lệch cạch rất nước mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, so với thâm tình, này ba nam nhân bên trong, lại là Đoạn Vân đối đổ mi nhất thâm. Dù cho là đến bây giờ. Hắn cũng không ngờ quá vứt bỏ hắn. Ngài như vậy ưu tú, trên đời này tự nhiên có rất nhiều nam nhi quý trọng ngài. Đoạn vân đau lòng cực kỳ, hắn vươn tay suy nghĩ muốn vuốt ve nàng mặt, đêm khuya mộng hồi, hắn từng bao nhiêu lần tưởng niệm nàng, muốn bảo hộ nàng, nhưng nàng rốt cuộc là cao cao tại thượng công chúa điện hạ. Bọn họ chi gian thân phận khác biệt liền đem hắn hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Mặc dù là tới rồi hiện tại, hắn cũng không dám hoàn toàn biểu lộ chính mình tâm tư. Cho nên này tay tới rồi bước như hỏa mặt trước, hắn rồi lại như là bị cái gì năng tới rồi giống nhau, muốn thu hồi tới. Mà bước như họa lại bắt được hắn tay ấn ở chính mình trên mặt, hỏi, ngươi đâu, ngươi nhưng nguyện quý trọng ta. Đoạn vân trong lòng kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng chính xác chạm vào đồ mi, phản phất như nằm mơ giống nhau. 1333 chương 1333 ngươi tỉnh ta nhớ kỹ, chương 1333 ngươi tỉnh ta nhớ kỹ. Hắn ánh mắt cơ hồ là dán ở bước như họa trên người, cặp kia mắt tỉ mỉ trong ngoài, như là muốn đem nàng toàn thân nhìn thấu. Hắn thậm chí là không tin méo méo chính mình lỗ thai, cảm nhận được kia rõ ràng chính xác đau đớn khi, hắn mới dám tin tưởng này hết thể thế nhưng đều là thật sự. Không muốn sao. Bước như họa thấy hắn trầm mặt không nói bộ dáng, lập tức liền làm ra một bộ thất vọng bộ dáng tới. Nàng thở dài một hơi, chỉ nói có lẽ ta như vậy sống lại thật sự chính là cái sai lầm mấy vạn năm trước đồ mi đã chết không ai lại nhớ rõ ta cũng không ai nguyện ý nhớ rõ ta như thế liền làm ta chết lại một lần bãi dứt lời nàng liền mở ra đôi tay một bộ tùy ý linh hồn bị hút khô bộ dáng cùng lúc đó nàng khẽ mắt còn buông xuống hạ hai giọt nước mắt tới như vậy dừng ở đoạn vần trong mắt thật là đau hắn chỉnh trái tim đều phải cụ đi lên Đây là hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong người, nguyện ý khinh tận hết thể muốn nàng vui vẻ vui sướng người, hiện tại lại muốn trơ mắt nhìn nàng như thế chịu ủy khuất chịu khi dễ, nơi nào còn chịu được nửa phần. Lập tức sở hưu do dự tất cả đều bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây, hắn một bước tiến lên liền ôm chặt lấy bước như họa. Đây là nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên như thế thân mật tiếp xúc nàng. Mùi gian là nhàn nhạt thu hương, loại này hương vị hắn nhớ mấy và năm. Chưa bao giờ có một khắc quên quá, mà giờ phút này, hắn lại là vững chắc đem công chúa điện hạ ôm ở trong lòng ngực, cảm giác này vẫn là làm hắn xa lạ lại kích động. Liên tính trên đời này tất cả mọi người không cần ngươi, ta còn ở. Đoạn vân vươn tay đi, xuyên qua bước như hỏa sợi tóc, lòng bàn tay chống lại nàng cái ót Kia trương nguyên bản là ôn nhuận nho nhã rung nhan, lúc này lại tất cả đều là thâm tình chân thành, chẳng sợ hắn mặt cốt ở phía trước đều bị mặc trọng liền đánh nát. Hắn đều cố nén đau đớn, cho nàng tốt đẹp nhất một mặt. Ta vẫn luôn đều ở ngươi sau lưng, đều ở yên lặng thủ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu lại, ta vĩnh viễn đều là ngươi kiên cố nhất bả vai. Đoạn vân để ở bước như họa bên tai nói, công chúa điện hạ, ngài nhất định phải tồn tại mới là. Bước như họa bị hắn lủng ở trong ngực, giờ phút này liền nàng chính mình đều có chút lăng, mặc dù là đã đem chính mình coi như đồ mi. Nhưng nàng trong lòng vẫn là sinh ra một cổ mánh liệt ghen ghét tới. Vì cái gì? Trên đời này luôn có người đối đổ mi dùng tình sâu vô cùng. Hắn ái, rốt cuộc vẫn là đồ mi. Ta muốn sống, nhưng bọn họ không muốn ta sống. Khoảnh khắc thời gian, bước như họa liền thu hồi chính mình cảm xúc tới, nàng nu nhược bất lực nói, nàng cố ý mềm ở đoạn vần trong lòng lực. Ngươi tình ta nhớ kỹ, lại là vĩnh thế cũng vô pháp hòa lại, nguyện ngươi bảo trọng. Lời này nói, Đoạn Vân Hận không thể lập tức vì nàng liều mạng. Đối với hắn tới nói, đồ mi đó là nữ thần giống nhau tồn tại, Dị vãng nhiều nói với hắn một câu đều là một loại xa xỉ. Hiện tại nàng lại nói nhớ kỹ hắn tỉnh, nguyện ý làm hắn trở thành nàng dựa vào, hắn cả người đều còn ở vào một loại ngộp ảo trạng thái chung. "Công chúa điện hạ, ta sẽ không làm người chết." Đoạn Vân vô cùng khẳng định nói, hắn liền ôm bước như hỏa càng thêm khẩn. Trong nháy mắt gian, Từ thân thể hắn hóa ra vô tận ma khí, theo sau liền thấy trên người hắn ra thịt phía dưới thế nhưng bắt đầu mấp máy lên. Trong khoảnh khắc, kia mấp máy địa phương bay ra rầm rạp màu đen sâu tới, những cái đó sâu cơ hồ cùng ma khí đang chéo ở bên nhau, không nhìn kỹ nói căn bản khó có thể phân biệt. Mà vẫn luôn loa ở nơi xa âm thầm quan sát hắc anh lại là liếc mắt một cái liền nhận ra vài thứ kia là phệ tâm cổ trùng. 1.334 chương 1.334 ngươi nếu là đã chết, ta tuyệt không sống một mình. Chương 1.334 ngươi nếu là đã chết, ta tuyệt không sống một mình. Kia trong nháy mắt, nàng theo bản năng liền hướng tới quân khuynh phương hướng đi, có lẽ là xuất phát từ đối nguy hiểm trực giác, nàng vội vã chạy tới quân khuynh bên người. Nhưng vô hình bên trong, lại là có một đạo cái chắn đem nàng cấp ngăn cách mở ra. Mà cùng lúc đó... Đoạn vân trên người phệ tâm cổ trùng ở nháy mắt nhào vào bước như họa bị rút ra linh hồn thượng, dầm dạp phệ tâm cổ trùng theo cố triều tích linh hồn cùng nhau bị chịu vào triệu hồn trong trận, cơ hồ là ở trong phút chốc liền muốn nhập cố triều tích thân thể. Ma vương bệ hạ, người rốt cuộc vẫn là tính sai, vô luận như thế nào, cố triều tích hôm nay đều là một chết. Bên kia, đoạn vân phát ra lạnh nhạt cười tới, chỉ cần cố triều tích vừa chết, Linh hồn của nàng liền tất sẽ trở lại công chúa điện hạ trên người, lúc ấy, liền tính là ma vương triệu hồn trận cũng vô dụng. Hắn vừa dứt lời, lại thấy kia triệu hồn trong trận truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tức khác một cổ cường đại ma khí từ bên trong phiến ra tới, thật mạnh đánh vào đoạn vân trên người. Đoạn vân cho là há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi tới, nhưng hắn như cũng là che ở bước như họa trước người, nửa điểm cũng không hoạt động. Hết thể tựa hồ đều ở hắn đoán trước bên trong. Hắn cũng không có nửa điểm tức giận, chỉ là gắt gao che chở bước như hoa, mặc dù giờ phút này ngũ tạng đều đốt cũng không mang nửa điểm sợ. Mà triệu hoán trong trận, nguyên bản nên theo linh hồn cùng nhau nhập cố triều tích trong cơ thể phệ tâm cổ trùng giờ phút này lại tất cả đều dừng ở mặt trọng liên trên người. Hắn kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan thượng lại là bò đầy cái loại này rầm rạp tiểu trùng. Phệ tâm cổ trung nhập ra thịt mà hóa nội, bất quá là trong khoảnh khắc, những cái đó vẽ tâm cổ trùng liền vào mặc trọng liên trong thân thể ở hắn làn ra phía dưới khắp nơi tán loạn cơ hồ muốn đem hắn một thân cốt nục cấp xuyên thấu mặc trọng liên trong lòng tê dần tiết hầu một phen huyết khí kích động khỏe miệng tẩm ra một tia máu tươi tới cố triều tích đã khôi phục không ít sức lực giờ phút này mặc trọng liên chính đưa lưng về phía nàng dù vậy nàng cũng thấy những cái đó vẽ tâm cổ trùng vào thân thể hắn Vừa rồi là hắn mạnh mẽ đem nàng linh hồn thượng phệ tâm cổ trùng lấy ra, trùng nhập thân thể, đó là vạn tiễn xuyên tâm, thiên đao vạn quả cũng so bất quá như vậy thống khổ. Đại ma vương. Nàng kêu hắn một tiếng, liền muốn tới hắn bên người. Đừng tới đây. Mặc trọng liên lau khỏe môi huyết, một đạo ma khi ở cách trụ hắn cùng cố chiều tích, người đứng ở tại chỗ, đừng núp nhích. Cố chiều tích bị hắn cường đại ma khi giam cầm trụ. Giờ phút này mặc trọng liên như cũ là đưa lưng về phía nàng, nàng căn bản vô pháp thấy hắn bộ dáng. Nàng trong lòng nôn nóng, kia phệ tâm cổ trùng rất lợi hại, ngươi ngàn vạn đừng lại động ma khí, một khi động, chúng nó chỉ biết gấp bội tra tấn ngươi. Nàng ngày thường cũng am hiểu dưỡng một ít cái gì rắn độc độc trùng, đối này phệ tâm cổ trùng cũng coi như là hiểu biết một vài. Loại đồ vật này ngay cả thần thân thể đều có thể găm thực, thậm chí liền linh hồn đều có thể vô mồi. Là tuyệt đối cường hãn độc trùng, bị chúng nó nhập thể, chỉ biết đếm hết thế gian này sống không bằng chết. Nàng không muốn làm mặc trọng liên chịu như vậy khổ. Mặc trọng liên nghe này, cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn ma khí như cũ là không dừng lại. Tiểu tức phụ nhi linh hồn không có toàn bộ trở về tới phía trước, hắn là sẽ không đình. Hôm nay này mệnh hắn đã bất cứ giá nào, chỉ cần nàng tồn tại, chỉ cần nàng mạnh khỏe, đó là hắn trước mắt lớn nhất tâm nguyện. Hắn không nói gì đáp lại nàng, bị ma khí cách chủ cố chiều tích lao lực sức lực cũng vô pháp xuyên thấu hắn cái chán, một lát sau nàng trung quy cũng là không đi dãy ruộng. Tay nàng trung còn nắm thanh liên đèn, cặp kia mắt chỉ là lẳng lặng nhìn hắn bóng dáng. Mặc trọng liên, ngươi khá tốt, ngươi nếu là đã chết, ta tuyệt không sống một mình. 1335 chương 1335 hắn cũng nguyện ý, vì nàng liều mạng. Chương 1335 hắn cũng nguyện ý vì nàng liều mạng. Nàng từng câu từng chữ nói, thái độ cực kỳ khẳng định. Ngươi biết ta là luyện đan sư, ngươi cũng biết, ta đối dược lý nghiên cứu cực kỳ sâu sắc, ngươi hẳn là tin tưởng ta có giải này cổ trùng phương pháp. Cố triều tích tiếp tục nói, cho nên nghe ta, không cần lại tiếp tục vọng động ma khí, tâm nhi còn đang chờ chúng ta, ta cũng còn muốn cùng ngươi bên nhau cả đời đâu. Cố triều tích nói, nàng trong mắt đã nổi lên một tầng sương mù. Mặc dù là nhìn không thấy mặc trọng liền chính mặt, xuyên thấu qua ma khí nàng như cũ là thấy hắn cao lớn cường tráng thân hình, giờ phút này lại là ở run nhẹ nhẹ. Định là bởi vì thật lớn thống khổ, chẳng sợ hắn là cường đại ma vương, cũng vô pháp chịu đựng thống khổ. Cố chiều tích tâm củ vô cùng đau, nàng chưa bao giờ thể hội quá tâm đau một người có thể tới tâm như kim đâm cảm giác. Tích nhi, ta nói rồi, vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống ngươi cùng tâm nhi. Mặc trọng liên cường chống thống khổ nói, ngươi phải tin tưởng ta, vô luận khi nào đều phải tin tưởng ta. Cứ việc hắn nói như thế nói, nhưng hắn nội tâm cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Đại ma vương chưa bao giờ trải qua quá bực này thống khổ, cho dù là đã từng thân trung hòa độc, còn có bị tích nhi hạ độc, hắn đều không có như vậy thống khổ quá. Như là đem sở hữu khổ hình đều ở trên người làm một lần. Làm hắn liền tính là nói một chữ đều phản phất là phải dùng toàn thân sức lực đi đối kháng này phân thống khổ cố chiều tích ngẩn ra một chút, mặc dù nội tâm rất muốn tin tưởng lời hắn nói đều là thật sự, chính là lý trí nói cho nàng, hết thể đều là giả lúc này đây, đại ma Vương thật sự ở lừa nàng phệ tâm cổ trùng vô cùng lợi hại, nàng là biết đến nàng lại nâng lên tay tới, muốn đem tay xuyên qua kia ma khí cái chắn tiếp xúc đến hắn chỉ cần tiếp xúc đến hắn, Nàng liền có thể. Đáng tiếc, mặc trọng liên ma khi cái chắn như cũ kiên cố không phá vỡ nổi, căn bản là không làm nàng có năng lực xuyên thấu qua đi. Mà triệu hồn ngoài trận, quân khinh còn lại là giành mạch thấy một màn này, hắn kia một đôi mi nhàn nhạt nhữ lại, chơ mắt nhìn cố triều tích cùng mặc trọng liên ở chính mình trước mặt trình diễn sinh ly từ biệt, hắn tâm lại như là bị trủy thủ từng mảnh sẹo dường như. Nàng đó là như vậy để ý hắn. Hắn tin tưởng. Chỉ cần mặc Trọng Liên đã chết, nàng nhất định sẽ không màng tất cả tùy hắn mà đi. Lấp kín tánh mạng ái, nàng tuy mặt ngoài vô thanh vô tức, lại đã sớm đem nam nhân kia ái đến tận xương tủy. Mà nhục nhiên, nàng chịu nhiều liết hắn một cái, hắn cũng nguyện ý, vì nàng liều mạng. Cố triều tích không biết, giờ phút này quân khuynh rốt cuộc là có bao nhiêu hâm mộ mặc Trọng Liên, hắn còn có thể vì cố triều tích mà chết, hắn có thể vĩnh viễn bị nàng khắc vào trong lòng. Hắn chân trước chết nàng sau lưng liền sẽ đuổi kịp, đến chết không phai. Mà cố chiều tích với hắn, lại là liền làm hắn trả ra tánh mạng cơ hội đều không muốn cấp, hắn hâm mộ ghen ghét tâm đều ở đổ máu. Giờ phút này, hắn trong lòng chợt là sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Nhược nhiên chặn lại phệ tâm cổ trùng người là hắn, hay không ở cố chiều tích trong lòng, còn sẽ có hắn một vị trí nhỏ. Cuộc đời này nàng cùng mặc trọng liên cộng đầu bạc thời điểm. Hay không sẽ ở một tháng lãng sao thưa ban đêm nhớ tới hắn tới. Hay không ở xuân về hoa nở thời điểm, có thể nghĩ đến ở hắn phong mộ phần đưa lên một gốc cây nàng thích hoa hồng. Nghĩ đến này, quân khuynh khỏe môi lại là trợn trồi lên một kia nhàn nhạt cười tới, kia tươi cười lại là lộ ra một kia khó có thể che giấu tiêu tan. Nay một mặt cười bị hắc anh rõ ràng chính xác xem ở trong mắt, nàng trong lòng đốn rắc không tốt, nhưng nàng lại vô pháp tới gần. Nàng trong lòng nôn nóng vô cùng. Cấp hóa thành miêu hình, móng nuốt hung hăng gãi trước mặt kia một đổ nhìn không thấy cái chán. 1.336 chương 1.336 triệu tích, ngươi như vậy thông minh. Chương 1.336 triệu tích, ngươi như vậy thông minh. Mà liền tại đây khoảnh khắc thời gian, quân khuynh đã là tới rồi triệu hồn ngoài trận, thân hình hắn xuyên thấu kia cường đại cái chán, cơ hồ là ở trong phút chốc tới rồi cố triều tích trước mặt. Mặc trọng liên mệt mỏi không chế kết giới. Lại nhận hết vệ tâm cổ trùng dày vò, giờ phút này lại là không có dư thừa sức lực lại đến ứng phó quân khinh. Quân khinh tới rồi cố chiều tích bên người, nhìn cái chán của nàng thượng đã chảy ra tế tế mật mật mồ hôi tới, hắn vươn tay, ngón tay thon dài cơ hồ muốn đụng tới nàng mặt. Cố chiều tích sau này lui một bước nhỏ, ánh mắt có chút đề phòng. Cái này động tác thực sự là làm quân khinh thương tâm cực kỳ. Người liền như nhau đi phía trước, trước nay cũng chưa tín nhiệm quá ta sao. Hắn tay treo ở không trung, như là bị hàn băng đóng băng ở giống nhau, trong tích tắc đó liền sắc mặt của hắn đều tái nhận rất nhiều. Cố triều tích nói không nên lời cái gì dư thừa nói tới, giờ phút này nàng toàn thân tâm đều ở mặt trọng liền trên người, đã là không có sức lực lại đi đối phó quân huynh. Nàng đã từng toàn thân tâm tín nhiệm quá hắn, mà này phân tín nhiệm là hắn thân thủ trôn vùi. Có lẽ, nàng trước nay cũng chưa hiểu được hắn suy nghĩ cái gì. Triều tích. Có lẽ ngươi rõ ràng chính xác tin tưởng ta một lần, sự tình liền sẽ đơn giản nhiều. Chưa được đến cố chiều tích đáp lại, quân khuynh chỉ là nhàn nhạt thở dài một tiếng. Theo sau hắn tay chậm rãi buông xuống xuống dưới, cuối cùng cũng không thể vớt ve đến nàng gương mặt. Có lẽ, bọn họ chi gian đó là kiếp trước chú định, nàng đời trước là hắn thân muội muội, hắn tham luyến quyền thế, địa vị, cả đời đều tưởng trở thành lục giới chúa tể, đương nhiên cho rằng nàng gà cho hắn lúc sau liền sẽ yêu hắn, lại chưa từng nghĩ tới chính mình cưới nàng nàng rốt cuộc có thể hay không vui vẻ, mà nàng muốn hạnh phúc, chính mình rốt cuộc có thể hay không cấp. hắn vĩnh viễn đều đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, mà lúc này đây, hắn lần thứ hai gặp nàng, nàng là nhiếp chính vương người trong lòng, hắn là nhạt meo quốc sư, hắn lại ở thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm liền thích, có lẽ là mệnh trung chú định, lúc này đây hắn đó là tới thường nợ bãi. thượng một lần nàng bị kịch. Cũng cùng hắn có lớn lao quan hệ Chiều tích Ngươi như vậy thông minh Cũng nên biết Ở ta từ bỏ đồ mi thời điểm Liền cũng từ bỏ toàn bộ thiên hoàng tộc Lựa chọn nói nơi này thời điểm Quân khinh nói liền ngừng lại Hắn nhìn về phía cố chiều tích ánh mắt trở nên nu hòa vô cùng Không hề là cái loại này Âm trầm trầm lại mang theo mục đích nu hòa Chỉ còn đơn thuần nu hòa Ở hắn từ bỏ đồ mi thời điểm Hắn đó là lựa chọn nàng Đồ mi đã chết Thiên hoàng tộc liền cũng hoàn toàn đã chết, hắn muốn phục hưng thiên hoàng tộc, trở thành lục giới chúa tể sự liền lại đều hóa thành bọn nước. Kết quả là, hắn muốn nhất, tự hồ cũng bất quá là nàng cuộc đời này hạnh phúc mà thôi. Cố chiều tích rốt cuộc là yên tĩnh nghe hắn nói lời nói, có lẽ là quân khuynh ánh mắt làm nàng không cảm giác được nửa điểm uy hiếp, nàng cả người cũng trầm lệnh không ít. Nàng đang muốn mở miệng, lại thấy quân khuynh đã đưa lưng về phía nàng, xoay người đi hướng Mặc trọng Liên. Quân Khuynh lòng bàn tay bị thương, giờ phút này kia miệng vết thương bị hắn kéo ra, một bàn tay gắt gao kéo lại Mặc Trọng Liên. Hắn lực độ cực đại, này lôi kéo đó là liền Mặc Trọng Liên cũng không thể nhanh chóng tránh ra. Mà trên người hắn vệ tâm cổ trùng đã chịu Quân Khuynh trên người huyết khí hấp dẫn, mỗi người như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau, xoẹt xoẹt từ Mặc Trọng Liên trong thân thể trào ra, theo Quân Khuynh miệng vết thương liền nhắm thẳng thân thể hắn ngảy Bất quá khoảnh khắc thời gian quân khuynh mặt liền trở nên không hề huyết sắc. Điện hạ, cái chắn ở ngoài, hát anh khóc hô lên thanh tới. Chúc các vị lão bản nguyên đán vui sướng, cảm tạ lao bản nhóm 2018 làm bạn, 2019 tiếp tục cái các ngươi. 1337 chương 1337 thành toàn chi ái. Chương 1337 thành toàn chi ái. Mà quân khuynh căn bản nghe không thấy nàng thanh âm. Những cái đó cổ trùng từ hắn miệng vết thương dũng mãnh vào hắn cốt nhục trùng, ở trong khoảnh khắc hắn cả người mỗi một tế bào đều bị gặm cắn, cái loại cảm giác này thật sự là so thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ. Quân khuyên nhíu lại mày, tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn không như vậy dữ thợn, ở những cái đó cổ trùng dũng mãnh vào thân thể thời điểm, hắn chỉ là quay đầu lại đi nhìn cố chiều tích. Hắn mạnh mẽ xả ra một cái mỉm cười tới, thực miễn cưỡng, không coi là đẹp. Nàng yêu hắn, lúc này đây hắn thành toàn nàng, dùng tánh mạng thành toàn, từ nay về sau không bao giờ quân lấy nàng. Cố triều tích, quãng đời còn lại ngươi cần phải hảo hảo tồn tại. Hắn cực gần đạm như nói, ở những cái đó cổ trùng toàn nhiễm từ mặc trọng liên trong thân thể bị dẫn ra tới sau, hắn ở trong khoảnh khắc buông lỏng ra bắt lấy mặc trọng liên tay. Quân khuynh thu hồi ánh mắt tới, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đó là một chữ cũng không có nói. Hắn mũi chân một chút liền từ triệu hồn trận đi ra ngoài, chạm đến cách bọn họ rất xa. Xuyên thấu qua tầng tầng ma khí, cố chiều tích có thể thấy hắn kia hơi hiện gầy yếu thân ảnh, nàng sau một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Từ lần trước từ biệt, nàng cho rằng quân khuynh đã là hận thấu nàng, lại không nghĩ rằng tới rồi cuối cùng, hắn lại là làm ra như vậy lựa chọn tới. Nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng lại lại là phát không ra nửa cái tự tới. Quân khuynh cũng chỉ cách ma khí nhìn nàng, rõ ràng là thấy không rõ liếc mắt một cái, lúc này xem qua đi lại đã phản phất là qua ngàn vạn năm giống nhau. Bảo trọng hai chữ Chung quy chưa nói xuất khẩu, hắn chỉ nhìn nàng một cái, xoay người liền tới rồi đoạn vân trước mặt. Kinh ngạc đoạn vân còn không có phục hồi tinh thần lại, đó là bị quân khuynh bóp ở cổ, hắn móng tay ở trong khoảnh khắc liền thật sâu lâm vào cổ hắn. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang. Đoạn vân cổ đó là sinh sôi bị quân khuynh ngón tay đâm thủng, màu đen huyết từ trên cổ hắn xoẹt xoẹt chảy xuống dưới, đem hắn một thân bạch thì đều nhiễm đen. Mà bước như họa bởi vì linh hồn bị hồi hút duyên cớ, giờ phút này lại cũng là không dùng được nửa phần sức lực, chỉ có thể chơ mắt thấy đoạn vân bị quân khuynh treo lên đánh. Đến đây khắc nàng mới trung quy là minh bạch, bước kinh là như vậy thâm ái đổ mi chuyển thế. Thành toàn chi ái. Mà nàng... Liên tính là lấy đồ mi thân phận xuống lại, lại cũng không tính cái gì, chẳng qua là cái vòng đi vòng lại mấy vạn năm chê cười thôi. Trung quy, vẫn là bại bởi đồ mi, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Bước như họa nhắm mắt lại, trong lòng lại có không cam lòng lại cũng chỉ có thể bất lực, chỉ có thể tùy ý những cái đó không bị hoàn toàn hấp thu linh hồn một lần nữa trở lại cố chiều tích trong thân thể. Công chúa Điện Hạ Đoạn Vân niết Hầu bị bóc đoạn. Hắn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ phát ra âm thanh tới, ta tuyệt không sẽ làm ngài chết. Dứt lời, hắn một thân ma khí hoàn toàn mở rộng ra, ở trong khoảnh khắc đem chính mình ma hồn rút ra trong cơ thể, hóa thành một đạo hắc mang liền phải hoàn toàn đi vào bước như họa trong thân thể. Lấy mạng đổi mạng, nguyện dùng ta ma hồn hộ ngươi trăm năm ăn ổn. Không chung quanh quần hắn thân ảnh, mà đoạn vân thân thể lại cũng ở đồng thời hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì đoạn vân cam nguyện lấy mạng đổi mạng. Bước như hỏa thân thể bỗng nhiên liền lại có lực lượng. Đoạn vân ma hồn ở tiến vào thân thể của nàng sau mới phát hiện. Đồ Mỹ công chúa thân thể, lại nguyên lai đã sớm bị một người khác xâm chiếm. Bước như hỏa khỏe miệng xả ra một mạt cười lạnh tới, si tình ngu xuẩn. Đáng tiếc, thằng đến trả giá tánh mạng cùng ma hồn, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc hắn mới phát hiện, chính mình toàn lực muốn sống lại, căn bản là không phải công chúa điện hạ. 1338 chương 1338 chỉ mong tiếp sau. Chương 1338 chỉ mong tiếp sau. Ta muốn thay đồ mi cảm ơn ngươi, ngươi trả giá định có thể làm ta thân thủ chôn vùi nàng. Bước như họa tiếp tục cười lạnh, không màng đoạn vân ma hồn rãy rựa, dùng hết toàn lực đem nó hấp thu sạch sẽ. Đại tư mệnh. Tối tăm phòng tối, quá a nhiễm ngực kịch liệt chấn động, phun ra mồm to huyết tới. Hắn không biết Ở chu ma đài thời điểm nàng liền lặng lẽ cùng hắn kết hạ sinh tử khế, hắn nếu là đã chết, nàng liền sẽ bồi hắn cùng chết. Này sinh tử khế, vô giải. Chỉ mong kiếp sau. Người ta đều là bình phàm người, có thể ở bình phàm nhật tử, bình phàm địa điểm lần thứ hai tương ngộ nàng lẩm bẩm tự nói, thân thể chậm dài hóa thành quan điểm, biến mất ở tối tăm phòng tối. Nhưng qua ai nhiễm không biết, đoạn vân liền ma hồn đều biến mất, hắn không có kiếp sau. Nàng này vĩnh sinh vĩnh thế cũng không có khả năng tái ngộ thấy hắn. Chỉ có hắc anh thấy kia điểm điểm từ phòng tối tràn ngập ra tới quang điểm. Quá ai nhiễm nàng nhìn kia quang điểm, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì hảo. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng cuối cùng là cảm nhận được trên đời này cái gì là si nam và nữ. Đoạn vân thâm ái đồ mi, mà đồ mi lại đối hắn không tức một cố. Quá ai nhiễm thâm ái đoạn vân, đoạn vân lại liều chết cha tấn nàng. cuối cùng Quá ai nhiễm buổi hắn cùng chết. Hác anh thu hồi ánh mắt tới, chỉ thấy hấp thu đoạn vân lực lượng bức như hỏa một chân đá văng ra đoạn vân thi thể, trước tiên chạy về phía triệu hồn trận. Nàng dơ tay đó là một đạo hàn quang chém đi lên, chỉ thấy nàng trong miệng lầm bẩm, mà ở cố chiều tích trong tay thanh liên đèn vốn nhờ vì bức như hỏa chú ngữ mà sinh ra khắc thường quang mang tới. Nàng muốn đoạt lại thanh liên đèn, chỉ cần đem thanh liên đèn khống chế ở trong tay, nàng sẽ không phải chết. Bước như hỏa trên mặt treo cười lạnh, nàng nhìn Triệu Hồn trận mặc trọng liên cùng cố triều tích, ta mới là Đồ Mi, Mặc Trọng Liên ngươi đừng quên, vĩnh viễn là ngươi thực xin lỗi ta. Mặc Trọng Liên không để ý tới nàng, chúng nhiên phệ tâm cổ trùng từ hắn trên người bị quân khuynh hấp thu đi rồi, nhưng hắn vì này Triệu Hồn trận hao tổn 2 vạn năm ma khí, thân thể này ma tính đã hoàn toàn bị đánh thức, giờ phút này ở vào thành ma hóa giai đoạn, tự cũng là thống khổ vạn phần. Hắn trong đầu chỉ kiên trì một ý niệm, phải bảo vệ thích nhi. Cố chiều tích còn lại là nắm chặt thanh liên đèn. Cứ việc giờ phút này thanh liên đèn thượng phát ra quang mang đem tay nàng đều cắt máu tươi đầm địa. Cố Triều tích vẫn là chưa bông ra. Nàng híp mắt nhìn về phía bước như họa, trong ánh mắt trung quy nổi lên sát khí. Nàng một bàn tay nắm lấy thanh liên đèn, một bàn tay nắm lấy long đằng kiếm. Trong phút chốc trên người thần lực giao động, tất cả đều ngưng ở long đằng kiếm trung. Liền muốn hung hăng chiều bước như họa chém tới. Bước như họa lại là trước một bước phát giác nàng động tác, nàng nghiêng người một trốn, linh hoạt tránh thoát cố chiều tích công kích. Người hết thể vốn dĩ đều là của ta. Bước như họa lạnh buốt nhìn chầm chầm nàng, trong tay lại hóa ra một đạo hàng quang, lúc này đây bay thẳng đến cố chiều tích bay đi. Mà này hàng quang còn không có phát ra đi, lại thấy cách đó không xa quân khinh lần thứ hai bay lại đây, sinh sôi tiếp được bước như họa kia một kích. Theo sau hắn rôi tay đem bước như họa ôm lấy. Bước như họa bị giam cầm ở quân khuynh trong lòng ngực, nàng thật là tức giận, mấy phen giấy rủa xuống dưới, lại là bị quân khuynh ôm càng thêm khẩn. Mà cùng lúc đó, quân khuynh trên người bắt đầu toát ra màu tím quang tới, này quang đưa bọn họ hai người hoàn toàn bao phủ. Bước như họa kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã nói, này một đời muốn cùng buồn cung cùng nhau qua sao? Quân khuynh thanh âm thực đạm. Đạm như là bị gió thổi qua giống nhau. 1.339 chương 1.339 cùng nhau xuống địa ngục. Chương 1.339 cùng nhau xuống địa ngục. Bước như họa trong lòng đại giác không tốt, nàng nghéo nghéo nắm tay, ra tăng niệm chú muốn cướp lấy cố triều tích trong tay thanh liên đèn. Nhưng quân khuynh lại như là một tòa núi lớn giống nhau chăn nàng. Này một đời, ngươi đều phải cùng buồn cung ở bên nhau, sinh tử không rời. Quân Khuynh trên tay còn dính đoạn vân huyết, lúc này hắn đó là dùng này chỉ mang huyết tay bắt được Bước Như Hoa, trên người ánh sáng tím càng thêm nồng hậu, ở hắn dứt lời thời điểm, thân thể hắn lại hóa ra một con thật lớn tím hoàng tới. Kia tím hoàng phiến cánh ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh. Ngươi điên rồi, thế nhưng muốn lấy chân thân chi lực tiêu diệt chính mình. Bước Như vẽ đến đế cũng là đã làm Thiên Hoàng tộc công chúa, thấy Quân Khuynh lần này động tác tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Hắn bị đoạn vân phệ tâm cổ trùng xâm lấn, hiện tại lại muốn vì bảo toàn cố chiều tích mà cùng nàng đồng quy vu tận. Điện hạ! hắc anh thấy vậy, cũng nóng nảy. Nàng hóa thành một con màu đen tiểu miêu, móng tay cào ra huyết, chung quy là đem kia một đổ nhìn không thấy cái chắn cào ra một cái đậu tới, thân mình một thoáng liền tới rồi quân khuyên bên người. Giờ phút này bầu trời xoay quanh tím hoàng đã rớt xuống hạ bao quanh thiên hoàng chi hỏa tới. Kêu màu tím lửa cháy bất quá nháy mắt liền đem quân khuynh cùng bước như họa căn nuốt. Hạ anh không chút do dự chạy trốn đi vào, như nàng ngày thường ban bàn ở quân khuynh trên vai. Tiểu Hắc, người đi ra ngoài. Quân khuynh một bàn tay đem nàng nhắc lên, liền muốn đem nàng ném văng ra. Hác anh lại duỗi móng nuốt gắt gao ôm hắn cánh tay, liều mạng lắp đầu. Ta cũng nhiễm phệ tâm cổ trùng, không muốn chịu này tra tấn, điện hạ liền mang lên ta cùng nhau đi, Sinh cũng hảo, chết cũng thế. Hác anh đều đi theo ngài. Ít nhất trên đời này, còn có Hắc anh thích ngài, tái ngài, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không ném xuống ngài. Quân khuynh sử sốt, nhìn Hắc anh cặp kia tròn xoe đôi mắt, chung quy chỉ là vươn một tay tới sở sở nàng lông xù xù đầu. Năm đó hắn nhặt được nàng thời điểm, nàng vẫn là một con tiểu nãi miêu, bị người đánh gây chân, hắn bất quá tùy tay cứu nàng, cho nàng một chén cơm ăn. Lại không nghĩ rằng, đến chết thời điểm, Nguyện ý bồi hắn lại là này chỉ miêu. Nhược nhiên có kiếp sau, hắc anh vẫn là nguyện ý làm ngài miêu. Hắc anh la ở trên vai hắn, gắt gao người trên người hắn hơi thở, như là phải nhớ kỹ hắn khí vị giống nhau. Thiên hoàng chi hỏa, so với cố triều tích tam muội chân hỏa còn phải cường đại hơn trăm ngàn lần, là có thể đem trên đời này hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn hỏa. Quân khinh đây là muốn mang theo bước như hỏa cùng nhau xuống địa ngục tiếp tấu. Thiên hoàng chi hỏa cuồng tứ thiêu đốt, bước như hỏa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết tới, thanh âm này trung quy chỉ là rằng co một lát liền biến mất. Kia một đoàn hừng hực màu tím lửa cháy cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, trên bầu trời kia chỉ màu tím thiên hoàng thân ảnh cũng càng ngày càng hư đạm. Cố chiều tích nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng mạc danh liền không một cái động lớn ra tới. Huynh trưởng nàng lầm bẩm, cả người đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày sau mới từ triệu hồn trận đi ra ngoài. Kia đôi màu tím lửa cháy đã bình phục xuống dưới, bên trong chỉ có quân khuynh nhàn nhạt hư ảnh. Cố chiều tích, chân trọng Đống lửa, chỉ truyền đến quân khuynh nhàn nhạt thanh âm, một trận gió thổi qua, nơi đó liền cái gì cũng không còn. Cố chiều tích đứng ở trong gió, tùy ý phong đem nàng ống tay háo cùng tóc dài thổi bay múa lên. Hết thể đều an tĩnh, tựa hồ toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có tiếng gió. Đều kết thúc phía sau, sau một hồi mới truyền đến mặc trọng liên thanh âm. Cố triều tích quay đầu lại đi, chỉ thấy hắn cả người đều ẩn trong bóng đêm. 1.340 chương 1.340 liên đế. Chương 1.340 liên đế. Gương mặt kia liền nàng đều thấy không rõ. Triều tích, từ nay về sau, người muốn cùng tâm nhi hảo hảo tồn tại. Hắn đó là đứng ở trong bóng đêm, cũng không tới gần, chỉ có hát cám sau cặp kia mắt gắt gao, lưu luyến nhìn nàng. Dứt lời. Liền thấy hắn một thân ma khí tất cả đều trào ra tới, vọt vào nàng trong tay thanh liên đèn trung. Theo sau liền thấy thanh liên đèn tạc ra hoa mị quang mang tới, kia quang mang sông thẳng cố chiều tích tiểu đỉnh không gian, ở trong khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào kia viên phong ấn tâm nhi thủy linh châu bên trong. quân quận không ngừng lực lượng đem hắn trong thân thể thần ma chi lực hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, tiểu nại bao trung quy là mở bừng mắt. Thứ đây này lục giới bên trong, đều là các người tiêu giao nơi. Mặc trọng liên phun ra một búng máu tới. Hắn nói qua, cuộc đời này đều sẽ không quên đi bọn họ, cũng sẽ không lại vứt bỏ bọn họ. Mà hắn bởi vì dùng ma lực quá độ, đánh thức thân thể chỗ sâu trong ma tính, hắn không muốn hoàn toàn biến thành một cái ma đầu. Như vậy hắn sẽ trở thành bọn họ mẫu tử đại uy hiếp, cho nên hắn lựa chọn dùng chính mình sở hữu lực lượng bảo hộ tâm nhi, bảo hộ bọn họ. Mà hắn ở về sau không biết nhiều ít năm tháng nhật tử. Liên chỉ có thể trầm luân với vô tận trong bóng đêm. Thẳng đến đem thân thể chỗ sâu trong ma tính hoàn toàn không chế được, mới có thể lần thứ hai trở về. Mặc trọng liên. Cố chiều tích một bước vượt qua đi, lại phát hiện gần trong gang tất hắc ám, lại là như vậy xa xôi, vô luận nàng như thế nào truy, đều đuổi không kịp kêu một bôi đen ám, đuổi không kịp cái kêu tiêu mặc trọng liên đại ma vương. Tích nhi, phải nhớ ta vinh viễn ái người. Trong bóng tối chỉ truyền đến quen thuộc thanh âm, hắn thanh âm càng ngày càng xa, ngay cả kia hát cám cũng như là bị gió thổi tán giống nhau. Cố chiều tích đuổi không kịp, toàn bộ thế giới đều trống giống, cuối cùng chỉ còn nàng một người. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, trong tay nắm thanh liên đèn, nhìn biến mất hát cám, thật lâu sau. Thẳng đến cố vô tâm kia ngãi thanh mãi khí một tiếng ngẫu thân đem nàng đánh thức. Cha! Không cần chúng ta sao! Tiểu nãi bao nằm ở nàng đầu gối. Hắn ngủ thật lâu, tỉnh lại thời điểm liền thấy cha biến mất ở trong bóng tối, còn tuổi nhỏ hắn không hiểu. Sẽ không? Hắn nhất định sẽ trở về. Cố triều tích lẩm bẩm tự nói, lời này có lẽ liền nàng chính mình đều không tin. Đại ma vương đi rồi. Không biết đi nơi nào, không biết còn có thể hay không trở về, nàng liền hắn đi nơi nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời phản phất toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, giờ phút này cố triều tích mới biết được nguyên lai cô độc lại như vậy đáng sợ. Mẫu thân, không khóc tiểu nãi bao giúp nàng lau khoe mắt nước mắt, còn có tâm nhi, tâm nhi sẽ cùng mẫu thân cùng nhau chờ tra trở về. Cố triều tích rũ xuống mắt nhìn trong lòng ngực tiểu nãi bao, nhìn kia trương cùng đại ma vương một cái khuôn mẫu khắc ra tới dung nhan, chỉ đem hắn gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Thân giới thiên hoàng tộc thái tử cùng ma giới đại ma vương đồng thời biến mất, ma giới lấy ma hậu cố triều tích vi tôn. Mà nàng làm đồ mị công chúa truyền thế, này một đời lại thân phụ thiên thần hoàng chiến huyết thống, đồng thời lại được đến thần giới khẳng định. Ở Minh Vương Lam huyên đủng hộ hạ, cố triều tích trở thành lục giới thân phận tôn quý nhất nữ nhân. Một ngàn năm lúc sau, nàng hoàn toàn thành này lục giới chúa thể. Nhân này chấp trưởng thần khí thanh liên đèn, thế nhân xưng này vì, liên đế. Chỉ là này một ngàn năm thời gian, chưa từng có người nào thấy vị này tôn quý liên đế cười quá. Này hơn một ngàn năm năm tháng, nàng đang đợi một người, một cái gọi là trọng liên đại ma vương. Ngươi vẫn luôn như vậy chờ, đáng giá sao? Lam huyên hỏi nàng. Cũng khinh vẫn luôn ở mình giới chờ ngươi, đồng dạng đợi ngươi hơn một ngàn năm, vấn đề này ngươi nên hỏi hắn, có đáng giá hay không? Liên đế đứng ở lục giới tối cao chỗ, khỏe môi lại là một mặt chua sót. Minh vương trung quy không lại hỏi nhiều, nàng chỉ lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy. Người biến tìm lục giới cũng không thấy hắn tung tích, có lẽ hắn đã sớm không còn nữa. Nàng tra quá luân hồi sách, ngay cả luân hồi sách thượng cũng không thấy đại ma vương tung tích, nàng lại như thế nào có thể tìm được đến đâu. Hắn nói qua, cuộc đời này sẽ không bỏ xuống ta cùng tâm nhi. Cố triều tích ánh mắt vô cùng kiên định, ta tin hắn. Thật lâu sau, minh vương cuối cùng là thở dài một hơi. Cũng may, cố triều tích không phải lẻ loi một mình liền tính là không có mặc trọng liền, nàng bên người còn có người nhà, Bàng hưu, lâm đống, vô cực, tiên nhi, đại hoàng, còn có cái kêu kiếp trước bị đổ mị công chúa đã cứu, têu á tu lai từ Mỹ Nam Cá. Đến sau lại, cố viên viên cũng tu luyện thành tiên, lại lần nữa nhìn thấy cố chiều tích thời điểm, nàng kêu nàng một tiếng biểu muội nói nàng đã trở lại, lúc này đây liền bồi nàng không hề rời đi. Theo nàng cùng nhau tới còn có bọn họ tiểu cứu cấu người thời, tại đây ngàn năm năm tháng chung, hắn cùng viên viên gặp cùng nhau, liền lại cùng nhau tu luyện thành tiên gặp được triều tích. Còn có lần thứ hai tương nộ cố ra người. Đại ma vương từng dùng hắn ma khí cùng minh vương trao đổi, đổi lấy cố ra người một cái tốt kiếp sau. Cho nên này một đời, bọn họ cùng cố triều tích lại lần nữa tương nộ trở thành liên đế thủ hạ cường đại nhất thần ma quân đoàn. Cho nên liên đế cũng không phải cô độc. Chỉ là nàng tâm thiếu một hối, chờ đại ma vương trở về bổ khuyết. Nàng liên đế trong cung, trông đầy hoa hồng cùng hải đường hoa, hạ qua đông đến, không biết này đó hoa khai bao nhiêu lần, lại bại bao nhiêu lần. Nàng luôn muốn, có lẽ nào đó hoa khai mùa, mặc trọng liên liền lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Đó là như vậy lại đi qua một vàn năm. Đến tâm nhi rốt cuộc có thể một mình đảm đương một phía, trở thành so nàng còn phải cường đại tồn tại khi. Nàng này liên đế rốt cuộc là đem lục giới giao cho tâm nhi trong tay, mà nàng liền bước lên lữ đổ. Nàng từng cùng mặc trọng liên nói qua, chờ đến hết thể sau khi chấm dứt, bọn họ muốn đi xem biến cẩm tú giang sơn, bọn họ muốn đi một mảnh thế ngoại đào nguyên, quá thuộc về bọn họ cuộc sống gia đình. Hắn nuốt lời, nàng liền mang theo bọn họ lời hứa, một mình một người đi xem bọn họ không từng gặp qua phong cảnh. Không biết là ở đệ mấy cái năm đầu. Cố triều tích lại lần nữa trải qua tần quốc. Trước mắt là một mảnh bích từ từ hồ nước, lúc này chính trực mùa xuân, vạn vật hồi phục, kia hồ nước lại như cũ là băng hàn đến xương. Cố triều tích Đỗng nhiên liền nhớ tới, năm đó nàng cùng đại ma vương đó là tại nơi đây mới gặp, đó là cái trăng tròn đêm, bọn họ ở trong hồ kiểu diễm một suốt đêm. Nhớ tới quá vãng đủ loại, nàng khỏe môi không khỏi trồi lên một mặt cười tới. Nhược nhiên ngươi còn ở nàng ngồi ở bên hồ tuyết trắng chân trần hoàn toàn đi vào trong hồ nước, nhược nhiên ngươi còn ở. chúng ta, hồ nước bị rào ra tầng tầng gợn sóng, nàng lại chỉ là mang theo cười khổ lắc đầu. ngươi rốt cuộc là không còn nữa, ngươi lừa ta, lúc này đây thật sự lừa ta. nàng nhắm hai mắt, một giọt nước mắt hòa nhập trong hồ nước, liên đế một giọt nước mắt tức khắc làm này hàn băng hồ hoa khai. đấy hồ ẩn ẩn sinh ra dao động tới, toát ra một kia hắc khí. cố triều tích đột nhiên nheo lại mắt tới. Một lát sau lại thấy từ đáy hồ vươn một đôi khớp xương rõ ràng tay tới, đôi tay kia gắt gao bắt được nàng mắt cá chân, không màng nàng dây rũa đem nàng xả vào trong hồ. Nam nhân kiên cố thân hình tức khắc đem nàng hung hăng đẻ ở bên hồ, cái tay kia khơi vào nàng cầm tới, dùng một đôi mắt đỏ bách coi nàng, ái mội lại bá đạo, câu dẫn buồn vương, còn tưởng toàn thân mà lui, ân. Cố chiều tích lăng nhiên, nhuận miệng cười, ngăn chặn cặp kia môi mỏng hung hăng một hôn, lúc này đây. Không lùi, giải hoa, đại kết cục lạc, cảm tạ lao bản nhóm cho tới nay duy trì, ái các ngươi mòm hoa, chúc đại gia tân niên vui sướng.